Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 775. Đứng dậy cho ong, chỉ chốc lát sau, Nhiếp vô danh liền đeo mặt nạ bạc, khoác thêm chiếc áo khoác có thêu ám văn hoa hồng, nhìn cũng rất ra dáng nhìn không khác mấy so với tử vong hoa hồng trong tượng tượng của Diệp Oản Oản. Các cậu còn không thay nhanh đi? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía mấy người nhất Trì Hoa và Thần Hư đạo sĩ nói: "Nghe Nhiếp Vô Danh nói, Thần Hư đạo sĩ liên tục lắc đầu, "Đội trưởng, anh thì sợ người khác nhận ra nên phải cải trang thành như thế. Nhưng chúng tôi không sợ cái đó, cho nên không cần phải mặc thành như vậy. Dù sao, cái bản thảo về tử vong hoa hồng cũng đâu phải do bọn họ viết ra. Hơn nữa, kêu họ mặc mấy cái đó thật sự rất xấu hổ." Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Diệp Oản Oản đã nhìn về phía Thần Hư đạo sĩ nói: "Các anh cũng phải thay, nếu không làm thế nào có thể giả mạo tử vong Hoa hồng? Không phải nói người một nhà quan trọng nhất chính là thật ngay ngắn chỉnh tề sao?" Dưới sự uy hiếp của Nhiếp Vô Danh và Diệp Oản Oản, Nhất Chi Hoa và người ngoại quốc rời gạch, kể cả Thần Hư đạo sĩ, chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ thay trang phục của tử vong Hoa hồng. Đội trưởng Anh nói xem tại sao năm đó anh viết về tổ chức tử vong hoa hồng phải mang mặt nạ bạc và áo khoác vậy. Tôi cảm thấy các thành viên của cổ tử vong hoa hồng nên mặc trang phục nữ hết mới phải. Như vậy mới không phụ cái tên tử vong hoa hồng này mà. Nhất Chi Hoa nhìn cái áo khoác trên người mình, dường như có chút không vừa ý. Diệp Oản oản, may mắn là bản thảo về tử vong hoa hồng không phải do Nhất Chi Hoa viết. Mẹ nó, cái ông đây viết là một tổ chức thần bí chứ không phải là miêu tả một tổ chức biến thái. Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn Nhất Chi Hoa, "Đội trưởng, bộ dạng tức giận của anh cũng rất đẹp trai, trái tim thiếu nữ của tôi đã muốn nổ tung rồi." Nhất Chi Hoa không nhịn được liền tiến về phía trước lại bị Nhiếp Vô Danh trừng mắt một cái làm lui trở về. "Đội trưởng, đừng để ý đến cái tên biến thái chết tiệt đó, nhưng ở đây còn có một người chưa thay đồ này." Thần hư đạo sĩ chỉ băng sơn mỹ nam đang nằm dưới đất nói. Nghe thấy lời nói của thần hư đạo sĩ, Nhiếp vô danh và đám người diệp oản oản nhìn về phía người đang nằm dưới đất, đúng như dự đoán, băng sơn mỹ nam đang nằm với một tư thế vô cùng thoải mái. Chỉ có điều chỗ anh nằm là mặt đất. Băng sơn mỹ nam chấm hỏi, đứng dậy cho ông, Nhiếp vô danh tức giận nói, "Băng sơn mỹ nam chấm chấm chấm, ông đây tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, Sóng to gió lớn gì chưa từng gặp, nhưng người lười như cậu, ông đây là lần đầu nhìn thấy. Thần Hư đạo sĩ mở miệng, ngoại quốc rời gạch, châu bò, băng sơn nam, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhất Chi Hoa, cậu đi thay cho cậu ta. Nhiếp Vô Danh nói, đội trưởng thật tốt, em đi thay quần áo cho chồng á. Nhất Chi Hoa đi về hướng Băng Sơn Mỹ Nam. Một giây sau, chỉ thấy Băng Sơn Mỹ Nam từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Ghét bỏ lấy ra mặt nạ và áo khoác, vẻ mặt không tình nguyện mặc ở trên người. "Trồng à, anh có ý gì á? Người ta đã đồng ý thay quần áo cho anh. Anh còn ghét bỏ người ta?" Ưu Nhất Chi Hoa liếc liếc Băng Sơn Mỹ Nam nói. "Lăn đi." Băng Sơn Mỹ Nam hiếm thấy mở miệng, có thể thấy được chính xác là một loại ghét bỏ. Còn không chờ Ưu Nhất Chi Hoa tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản đột nhiên làm ra tư thế im lặng, rất nhanh, theo ánh mắt Diệp Oản Oản Nhiếp Vô Danh nhìn về phía dưới, chỉ thấy ở ngoài nhà xưởng nhỏ kia, đi ra mấy người đàn ông mang vũ khí, mấy người đàn ông đó vũ khí đầy đủ, giờ phút này đang canh giữ ở ngoài nhà xưởng nhỏ, ánh mắt nhìn liên tục đánh giá xung quanh. Các anh xem, một lát sau, Diệp Oản Oản chỉ hướng phía dưới bên trái, chỉ thấy mấy chiếc xe việt dã chậm rãi chạy đến phía sau nhà xưởng nhỏ rồi ngừng lại. Từ trên mấy chiếc xe việt dã, đi xuống mười mấy người Mười mấy người này đều là quần áo ngủ trang, giống như lính đánh thuê trong miệng diệp oản oản. Giờ phút này, mười mấy người đang rón ra rón rén đi về hướng nhà xưởng. Đứng lại, mấy người đàn ông có vũ khí canh giữ ở lân cận nhà xưởng nhỏ. Đúng lúc phát hiện hành tung của mười mấy người lính đánh thuê. Chương 776: Chọn một kiểu chết, ối trời, không có phát hiện làm sao bây giờ, đều tại các ngươi. Ai cũng nói, đem xe lái để xa một chút sau, xe đã chạy đến bên cạnh sườn rồi. Nếu có người đều sẽ có thể nghe được chúng ta đến đây. Trong đám lính đánh thuê, có một người không lớn tuổi lắm, tướng mạo có người phần ngọt ngào đáng yêu của một tiểu lô ly. Biểu môi than phiền, trời ạ, tôi đã sớm phanh xe rồi, nhưng xe không ngừng được, tôi đâu có biện pháp gì, tôi đã nói tôi không lái xe, vậy mà các người cứ để cho tôi lái. Thật sự lúc nãy tôi cũng muốn trực tiếp dẫm chết họ. Trong đó có một người có dáng vẻ mập mạp, vẻ mặt oan ức, ha, ngay cả xe mà cũng không biết lái. Cậu nói xe mỗi ngày cậu ăn nhiều như vậy, chỉ lãng phí thịt toàn thân. Một mỹ nam tóc dài, cày móng tay, hừ lạnh nói, vừa xuống xe đã bị phát hiện, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Dứt lời, mỹ nam tóc dài đem khuỷu tay đấm lên người của người mập, ai da Cậu có thể đừng dùng nắm đấm nhỏ của cậu đánh lên ngực của tôi không?" Người mập nói với vẻ mặt ghét bỏ. "Bảo Nhi, bị phát hiện thì có sao đâu? Có Cường ca ở đây, sợ gì chứ?" Đứng phía trước Mỹ Nam tóc dài là một người đàn ông cường tráng có râu nói. "Này thế, Mỹ Nam tóc dài nhích lại gần trong lòng người đàn ông có râu. "Cường ca, vẫn tốt hơn mập mạp chết bầm kia nhiều. Có Cường ca ở đây, em không có sợ chút nào." Ha ha, "Bảo Nhi Cần gì phải sợ, Cường ca ở đây, cho dù trời sập thì không phải có Cường ca chống cho em sao?" Người đàn ông cười phóng khoáng, "Đừng dọa người, hai người các anh chú ý chút đi. Đây là nơi công cộng." Người mập nhìn người đàn ông có râu, nhìn không được nói, còn chưa đợi người đàn ông có râu nói gì thì có một lão giả chậm rãi đi ra khỏi đoàn lính đánh thuê. Lão giả vẻ mặt âm trầm, đáy mắt lo lắng, "Đừng nói nhảm, mau đi giải quyết mấy con chó kia trước đi." Để tôi làm, để tôi làm cho. Tiểu lô ly lập tức nhảy ra. Nhanh chân đi về phía trước. Giờ phút này, người đàn ông trên người có trang bị vũ khí đang canh giữ gần nhà sưởng. Thấy trong đám lính đánh thuê có một tiểu lô ly dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu đi đến. Dối giết nhìn nhau, ai nha các anh trai. Dáng vẻ các anh thật khó coi, nhưng mà, các anh có thể lựa chọn một kiểu chết tương đối đáng yêu một chút. Em giới thiệu cho các anh nha. Như là bị độc chết nè. Chúng đạn chết nè, bị lựu đạn nổ chết nè, bị lựu đạn nổ chết nè, bị xe đâm chết nè, bị dao găm giết chết các anh cảm thấy cái nào được. Tiểu Loli nhìn mấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Hì hì cười nói, muốn chết, ngay sau đó, mấy người lập tức dùng hỏng súng nhắm ngay tiểu Loli. Nhưng mà, ngón tay chưa kịp bóp cò, trong hư không cũng lấy hàn quang. Phóc, Phóc suy, mấy người đàn ông vũ trang. Thậm chí không kịp kêu đau đã bị dao găm cắm vào ngay mi tâm. Lúc này, tiểu lô ly vỗ tay một cái, vẻ mặt lẫn con người cười hiền lành. Em cảm thấy là bị dao găm giết chết là đáng yêu nhất nha. Lời của tiểu lô ly vừa rứt, mấy phần tử vũ trang đã tê liệt ngã nằm trên đất. Thế nào, lợi hại không? Lợi hại không, tiểu lô ly sau khi giải quyết mấy người đàn ông vũ trang. Quay người nhìn đoàn lính đánh thuê phía sau, khom lưng làm mặt quỷ. Thật dọa người, tôi cảm thấy, không bằng vừa rồi để tôi lái xe đâm chết tất cả bọn họ đi." Người mập tiến lên, mở miệng cười nói, "Đừng nói nhảm, rất nhanh lão giả phất tay. Hôm nay, bất kể thế nào, phải tìm ra món đồ kia, giết chết toàn bộ bọn họ." Lão giả nói xong, một đám lính đánh thuê cẩn thận đi vào trong nhà xưởng. Chương 777. Vấn đề này không phải là tiền. Trên sườn núi, Thần Hư đạo sĩ nhìn thấy một đám lính đánh thuê đi vào nhà xưởng, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Ông chủ, một đám người kia đều kỳ dị, chưa từng thấy một đám đánh thuê như vậy." Nhất Chi Hoa gật đầu nói. "Một đám ngu," Ngoại Quốc rời gạch nghiêm túc nói. "Băng Sơn Nam, ừm, giờ phút này," khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, "là ai cho bọn họ dũng khí?" Nói người khác kỳ lạ, kỳ lạ nhất không phải là bọn họ sao? "Ông chủ Diệp" Rốt cuộc cô là để chúng tôi đến đây để diễn suất hay là xem trò vui? Sắc mặt Thần hư đạo sĩ không hiểu, đến giờ phút này đám người nhiếp vô danh vẫn không biết mục đích của Diệp Oản Oản là như vậy, mục đích lần này của chúng ta chính là đem đám lính đánh thuê kia cứu ra. Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Cứu đám lính đánh thuê kia." Mặt Nhất Chi Hoa đầy nghi ngờ, đang êm đẹp, tại sao đi cứu đám lính đánh thuê kia? Ông chủ Diệp Đám lính đánh thuê là muốn đi đánh nhau, chúng ta cũng muốn cứu sao? Thần hư đạo sĩ đặt câu hỏi, mấy người nhiếp vô danh không biết, nhưng trong lòng Diệp hoàn hoàn hết sức rõ ràng. Kiếp trước, đám lính đánh thuê này, phần lớn đều chết ở nơi này. Trong nhà xưởng kia, có vài cao thủ chấn giữ, chính là chờ bọn họ. Thật phiền phức, tôi không muốn cứu, nhất chi hoa nói, ngoại quốc rời gạch, tôi đói rồi, muốn ăn phân, băng sơn Mỹ Nam, chấm chấm chấm. Mỗi người lại thêm một ngàn. Diệp hoàn hoàn bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể như thế. Lập tức, nhét chi hoa và thần hư đạo sĩ ánh mắt lué lên. Thần hư đạo sĩ, ông chủ Diệp, cô nói cứu làm sao? Nhét chi hoa, nhất định phải cứu. Liền chết cũng phải cứu. Đó là tác phong của chúng ta. Lương tâm sẽ không đau sao? Buổi tối có thể ngủ được sao? Ngoại quốc rời gạch, nhất định phải cứu. Cái này không phải vấn đề là tiền. Nhiếp vô danh đều nghe ông chủ dịp đấy. Băng Sơn Mỹ Nam chấm chấm chấm, lập tức, Diệp Oản oản tiến lên, cùng đám người nhiếp vô danh nói ra kế hoạch của mình. Cùng lúc đó, tại trong nhà xưởng, truyền tới một trận đấu súng, kèm theo tiếng hét thảm. Không bao lâu, toàn bộ lính đánh thuê đều bị ép đi ra toàn bộ. Chỉ bằng các người, cũng dám tìm trở về. Một người đàn ông trung niên, nhìn về đám lính đánh thuê phía trước, cười lạnh nói, ông tên hỗn đản này gia giá cao thêu chúng ta đi nhận món hàng đó, sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Giao đồ cho ông xong, ông lại nói nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đổ tội cho chúng tôi, lão giả lính đánh thêu nhìn thấy người đàn ông trung niên. Trong mắt lóe ra hàn quang. Hừ, vì các người ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên cười lạnh, cũng được, tôi lười cùng các người nói nhiều. Hôm nay tôi mời được Lý Tam gia và bác sĩ Khô lâu. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta ai sống ai chết. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên nhìn về lão giả tóc trắng và người bác sĩ. Cười rạng rỡ, "Hai vị, hôm nay làm phiền rồi." Nghe tiếng, lão giả tóc trắng phất tay, "Lấy tiền của ngươi, giúp người tiêu tại Chu lão đại, đám lính đánh thuê này hôm nay sẽ chết ở chỗ này." Nhìn thấy hai người này, đám lính đánh thuê của lão giả chân mày nhíu lại như gặp đại địch. Lão tóc trắng là Lý Tam gia, người trẻ tuổi là bác sĩ Khô Lâu. Hai người này đều là sát thủ nổi danh, các người đừng có xen vào chuyện của người khác." Một người trong đám lính đánh thuê lạnh giọng quát lên. Nhưng mà, vừa dứt lời, Lý Tam gia gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, người lính đánh thuê kia còn không biết chuyện gì liền bị một chưởng đánh đến miệng phun máu, cả người như diều đứt dây, bay ra vài chục mét. Chương 778: Kỹ thuật diễn xuất quá cường điệu. Ha ha ha, không hổ là Lý Tam gia. Chu lão đại gật đầu liên tục, giờ phút này, trong lòng lão già lính đánh thoi âm thầm nghĩ cách đối phó. Chu lão đại này đã biết bọn họ sẽ trở lại, cho nên đã lập bẫy trong nhà kho này. Bọn họ vừa vào nhà xưởng là bị mắc bẫy súng ống. Lúc này, mấy chục khẩu súng hướng vào họ, nếu như không phải trên người bọn họ có thuốc nổ, chỉ sợ đã sớm bị bắn chết. Anh cường, làm sao bây giờ chúng ta phải chết sao?" vẻ mặt của người tóc dài như đưa đám. Bảo Nhi Đừng sợ, có anh cường ở chỗ này. Không đáng sợ, bọn họ tính là cái gì?" Người đàn ông có dấu cười lạnh, nhưng mà vừa dứt lời, người đàn ông có dấu bị Lý Tam gia hung hăng vả miệng. "Ông dám đánh tôi, ông có gan lập lại lần nữa coi." Người đàn ông có dấu trợn mắt nói. "Ba, nghe tiếng, Lý Tam gia lại cho anh ta một bạt tai." Ông, người đàn ông có dấu siết chặt quả đấm. "Ông, rất nghe lời." Nhìn thấy ông nghe lời như vậy, Tôi không làm khó dễ ông nữa rồi. Anh cường thật giỏi, Lâm Nguy không loạn, còn có nghĩa khí như vậy. Vẻ mặt người tóc dài đầy sủng bái. Hừ, Bảo Nhi, đó là tự nhiên, nếu không phải ông ta nghe lời như vậy, một quyền của anh liền đánh chết ông ta. Chỉ bất quá, nhìn ông ta lớn tuổi rồi, vừa nãy lại nghe lời của anh, anh mới tha cho ông ta một lần. Người đàn ông có dâu cười lạnh nói, "Ta phi, sắp chết đến nơi mà còn ở đó khoác lác." Mập mạp nhìn về phía người đàn ông có dâu, mặt đầy khinh bỉ, trà thật phiền phức, bị thiết kế rồi, không đáng yêu chút nào. Không đáng yêu, tôi không muốn chết, tiểu lô ly nước mắt lã chả, các người hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bác sĩ khô lâu nói, nhét miệng lên, mặt đầy tà mị, trong tay vốt dao dài phẫu sáng choáng, còn không đợi người đàn ông trẻ nói tiếp gì đó. Khóe mắt trợt nhìn về sườn núi không xa, trong phút chóc, nụ cười trên mặt người đàn ông trẻ cứng đờ. Theo bản năng xoa cặp mắt, sau đó nhìn về hướng sườn núi. Chỉ thấy một người đội nón đen, người phụ nữ trên mặt che mũ đen, chậm rãi đi xuống sườn núi, đi về phía bên này, sau lưng cô gái kia, năm người mang theo mặt nạ, nhìn thân hình, đều là đàn ong, tử vong, hoa hồng. Lúc này, trong mắt người đàn ông trẻ nổi lên kinh ngạc cùng khó tin. Một thân trang phục kia, quả thực trông tin đồn tử vong hoa hồng giống nhau như đúc. Tuy nói, từ vong hoa hồng đã gần 10 năm không có tin tức. Nhưng gần đây, tại lân cận nước B chuyển ra, từ vong hoa hồng lại xuất hiện. Đám người chú lão đại và lý tam gia, mặt cũng đầy kinh ngạc. Trời, bọn người giả trang kia, từ vong hoa hồng, tiểu lô ly trợn to mắt, mặt không thể tin tưởng. Đám người lính đánh thuê, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn mang theo nhóm người nhiếp vô danh đến gần. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đứng lên trước một bước, lạnh lùng nói: "Ta là Nhiếp Vô Danh, cho chút thể diện cả ngươi, Diệp Oản Oản, anh là heo à?" Nhiếp, Nhiếp Vô Danh, nghe lời nói này, Lý Tam gia sắc mặt rung một cái nhìn Nhiếp Vô Danh. "Nhiếp Vô Danh, anh đang ở đây đùa giỡn hay sao?" Người đàn ông trẻ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. "Nhiếp Vô Danh là người nào? Ngay cả Tử Vong Hoa Hồng Hắc Quả phụ gặp phải, cũng phải khách khí, hạ thấp dáng vẻ bản thân." Làm sao có thể trở thành một thành viên của Tử vong hoa hồng? Ở nước ngoài đùa giỡn, đội trưởng, chúng ta bây giờ là giả danh Tử vong hoa hồng, thần hư đạo sĩ tiến lên. Dùng âm thanh chỉ có Nhiếp Vô Danh nghe thấy. Ồ, Nhiếp Vô Danh hồi phục tinh thần, nhìn về đám người Lý Tam gia, lần nữa mở miệng nói, ông đây là thành viên Tử vong hoa hồng, cho các ngươi chút thể diện, chẳng lẽ cho Tử vong hoa hồng chúng ta mặt sẽ mất mặt hay sao? Khóe miệng Diệp Oản oản hơi co rút. Kỹ thuật diễn này dường như hơi cường điệu một chút. Chương 779. Có phải vừa rồi ông đánh tôi? Lão tặc, tôi là thành viên của Tử vong hoa hồng, các người chẳng lẽ chưa nghe qua Tử vong hoa hồng? Nhiếp Vô Danh hét lớn một tiếng, nhìn thấy Nhiếp Vô Danh tự biên tự diễn, Diệp Oản Oản chỉ muốn thời gian quay lại để cô đổi diễn viên. Cô đột nhiên phát hiện, diễn xuất của Cùng Húc cũng không có khó coi như vậy. Không, nếu so sánh Kỹ thuật diễn của Cung Húc có thể coi là thần cấp. Đang lúc này, Băng Sơn Mỹ Nam đem quan tài sau lưng đặt dưới đất, chợt nằm vào trong, ầm ván quan tài đóng chặt, Diệp Oản Oản, cô sớm nên biết kết quả này. Giờ phút này, Thần Hư đạo sĩ và Nhất Chi Hoa canh giữ trước người cô. Hai diễn viên này, coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Lão già kia, mau đem người thả ra. Từ vong hoa hồng tôi tha mạng chó cho các người. Nhiếp Vô Danh vẫn đang si mê diễn xuất không thể kiềm chế được. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản thật muốn tiến lên hỏi một chút Nhiếp Vô Danh. Anh ta lúc ban đầu viết Tử vong hoa hồng, thành viên Tử vong hoa hồng là viết như vậy, một đám lính đánh thui nghiêng mắt như nhìn thấy kẻ ngu là Nhiếp Vô Danh. Cái này thật là thành viên của Tử vong hoa hồng, lão già ông đâu phải người chết, không nghe tôi nói gì à? Nhanh lên một chút, nếu không, tôi một đao đâm chết ông. Tôi bỏ đao vào bỏ vỏ ra." Nhiếp Vô Danh quát to. "Đội trưởng, thế nào là bỏ đao vào bỏ vỏ ra? Anh nói sai rồi." Nhất Chi Hoa nói, nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Không sai, bỏ đao vào bỏ vỏ ra, cô là tử vong hoa hồng hắc quả phụ." Lý Tam Gia nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hoàn. hoàn toàn không có phản ứng Nhiếp Vô Danh. "Diệp Oản Oản, cô có thể lựa chọn không nói lời nào không?" Càn rỡ Lão già kia, thân phận của ông là gì mà dám cùng nói chuyện với lão đại tôi? Lão giải tôi thích nhất nam sủng, dùng máu tươi tắm rửa, ông không sợ hãi sao? Nhiếp Vô Danh quát lên. Ha ha, bác sĩ Khô Lâu cười lạnh, còn tưởng là Tử vong hoa hồng tới thật, ầm ĩ nửa ngày, chỉ ra một đám thần kinh. Lão già lính đánh thuê nhìn về phía Diệp Oản Oản, lắc đầu một cái, ông thật sự cho là Tử vong hoa hồng đến thật, nhưng bây giờ nhìn lại, Anh nói các người là tử vong hoa hồng. Lý Tam gia nhìn Nhiếp vô danh, cười lạnh nói: "Lão già kia, ông còn không hiểu sao?" Nhiếp vô danh nói: "Anh nói là anh là thành viên của Tử vong hoa hồng." Khéo miệng Lý Tam gia hơi dương lên: "Lão già kia, còn không rõ sao?" Nhiếp vô danh hừ lạnh: "Tôi nghe nói, Tử vong hoa hồng, mỗi thành viên thân thủ đều rất giỏi, đi đâu cũng là hoành tráng. Đã như vậy, không bằng anh liền so một chút cho tôi xem." Lời đồn đãi này có thật hay không?" Lý Tam gia cười nói, "Tôi không muốn động thủ cùng ông, lỡ ông bị thương thì không tốt." Nhiếp Vô Danh nói, "Ha ha, Lý Tam gia, bọn họ là bọn thần kinh, không cần quản bọn họ là ai, giết hết đi." Khóe miệng bác sĩ Khô Lâu nổi lên một tia tàn nhẫn. "Được." Lý Tam gia gật đầu, chợt cánh tay phải giơ lên, lóe lên một chưởng, một giây tiếp, chỉ thấy một chưởng của Lý Tam gia đánh vào bụng của Nhiếp Vô Danh. Lập tức, Nhiếp Vô Danh bỗng ngưng nói, theo bản năng nhìn bụng dưới mình. Ồ, trong mắt Lý Tam Gia nổi lên tia kinh ngạc, tiểu tử này không có việc gì, ong, vừa mới có phải đánh tôi hay không? Nhiếp Vô Danh chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía lão giả, chỉ nhìn một cái, phảng phất có thể đem người ta vào hầm băng. Chương 780, anh rất lợi hại, khuôn mặt Nhiếp Vô Danh lạnh nhạt thở đôi mắt không chút nào dao động, "Đội trưởng, là ông ta đánh anh đấy." Nhất Chi Hoa vội mở miệng, Lý Tam gia giọng lạnh lùng quát một tiếng, lại một chưởng đánh vào bụng Nhiếp Vô Danh. Lần này, ông dùng lực đảo toàn thân, nhưng mà, để cho Lý Tam gia khó tin, người đàn ông trước mắt này không tránh né chưởng của mình, lại trực tiếp nhận chưởng nhưng không có một chút hao tổn nào. "Ông, thực sự muốn chết?" Trong mắt Nhiếp Vô Danh lộ ra hàn quang. Không ai thấy anh ta ra động tác như thế nào, một giây sau là giữ lấy cổ của Lý Tam gia. Lực đạo to lớn như vậy làm cho Lý Tam gia không có cơ hội phản kháng. Người sát thủ nổi danh lừng lẫy ở trong tay Nhiếp Vô Danh thì như một đứa trẻ sơ sinh. Bị Nhiếp Vô Danh một tay bóp cổ, nhấc khỏi mặt đất, chỉ thấy sắc mặt Lý Tam gia đỏ lên cặp mắt tràn đầy tia máu. Hai tay điên cuồng đánh vào người Nhiếp Vô Danh. Một chiêu thức này nếu là người bình thường chỉ sợ trong nháy mắt bị đánh chết chỉ là rơi vào người nhiếp vô danh thì không có hề hấn gì. Chuyện này, lão giả lính đánh thuê nhìn thấy nhiếp vô danh, mặt đầy chấn động, cực lực của Lý Tam gia trong lòng ông rõ ràng, coi như cả bọn ông cùng tiến lên, cũng chưa chắc đánh lại, nhưng trong tay người trẻ tuổi này lại không có một chút sức lực đánh trả nào. Anh tìm chết, lập tức, bác sĩ Khô Lâu trong tay cầm dao mổ hướng nhiếp vô danh phi tới. Nhưng mà, cho chưa tới gần người. Dao giải phẫu đã bị Nhiếp Vô Danh bắt lấy. Có ý tứ, Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ Khô Lâu một cái. Chợt thu hồi ánh mắt, tôi vốn không muốn gây chuyện, nhưng các người không biết thế nào là giới hạn." Nhiếp Vô Danh nói xong, trong lòng bàn tay phát lực, cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng rắc âm thanh tiếng xương vỡ vang lên. Mọi người trợn to mắt, chỉ thấy cái cổ của Lý Tam gia trong nháy mắt bị Nhiếp Vô Danh bóp nát. "T, tình cảnh này, để cho mọi người hốt khí lại." Mới vừa rồi mọi người còn hoài nghi nhóm người này có phải tử vong hoa hồng trong truyền thuyết hay không. Mà giờ phút này, mọi người cũng vẫn còn hoài nghi, tử vong hoa hồng trong truyền thuyết có kinh khủng như vậy không? Bạch cánh tay nhiếp vô danh vung lên ném thi thể Lý Tam ra bay hơn 100m ra ngoài. Sau đó nhiếp vô danh chuyển hướng đi về phía bác sĩ Khô Lâu. Anh, giờ phút này, sắc mặt bác sĩ Khô Lâu có chút bối rối. Đã nhiều năm có có người nào dám động thủ với tôi rồi." Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ Khô Lâu kia lạnh lùng nói. Nhìn cơn tức giận của Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ trố mắt nhìn nhau. Cũng coi như mấy người kia không có mắt dám ra tay với đội trưởng bọn họ. Có một câu nói rất đúng, co mắt không biết Thái Sơn. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, sắc mặt kinh ngạc, võ công của Nhiếp Vô Danh cao đến thế, nhất là vừa nãy khí thế của Nhiếp Vô Danh khủng bố như vậy. Trên trán Diệp Oản oản chảy ra mồ hôi lạnh, vẫn là Nhiếp Vô Danh mà cô nhận biết sao? Khí lực vượt qua cả giới hạn của con người. Anh, lại đây." Lúc này Nhiếp Vô Danh nhìn về phía bác sĩ Khô Lâu cười nói. "Anh muốn như thế nào?" Bác sĩ Khô Lâu cau mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Vèo, đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh xuyên khắp toàn trường. Một dây kế tiếp, toàn trường yên tĩnh như chết, chỉ thấy Nhiếp Vô Danh không nói lời nào, xuất ra một trường Bác sĩ khô lâu không biết phát sinh chuyện gì, cả người đã bay mấy trăm mét, ầm ầm, thân thể của người đàn ông đã đụng nát một cái cột trong nhà xưởng. Chương 781, không có khống chế lực đạo, tình huống này trong mắt mọi người như là gặp quỷ, người gọi là Chu lão đại trợn mắt há hốc mồm, người kia khoác một bộ da quái vật sao? Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Diễn tử vong hoa hồng lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ở nơi như thế này đội trưởng nhà bọn họ ít khi nghiêm túc như vậy. Rất nhanh, khói xám tản đi bộ dáng của bác sĩ khô lâu giống như đã chết rồi. Vào giờ phút này, sắc mặt Chu lão đại trắng bệch, đối với đám người tự nhiên xuất hiện ra này, cũng không còn hoài nghi, nhất định là Tử vong hoa hồng trong truyền thuyết. Chu lão đại tự nhiên cũng biết Tử vong hoa hồng tồn tại. Chỉ bất quá không biết Tử vong Hoa hồng lại cương đại như vậy, tùy tiện một người liền có thể đem Lý Tam gia và bác sĩ Khô lâu đánh chết. Bất kể là Lý Tam gia hay bác sĩ Khô lâu là sát thủ nổi danh thực lực mạnh mẽ nhưng khi gặp Tử vong Hoa hồng trong truyền thuyết, vẫn không có sức đánh trả, giống như đứa trẻ mới sinh. Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về đống đổ nát, quan sát bác sĩ Khô lâu bị anh một trưởng đánh chết kia. Không không chế lực đạo, da tay có chút nặng Trong miệng Nhiếp Vô Danh lẩm nhẩm, nghe lời ấy của Nhiếp Vô Danh, trên mặt Thần Hư đạo sĩ và ngoại quốc rời gạch là điệu bộ vẻ mặt có quỷ mới tin. Rõ ràng là ngứa ngáy chân tay, vậy mà lại nói như đường đường chính chính như thế. Lúc này, lão giả lĩnh đánh thuê và mọi người nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, sắc mặt rất kinh ngạc, Tử vong hoa hồng, bọn họ đều nghe qua, cũng như thủ lĩnh của Tử vong hoa hồng là Hắc Quả phụ thân thủ cũng không kinh khủng như vậy. Mà hiện nay quy tiện một thành viên của tử vong hoa hồng, cũng cho thấy lực chiến đấu kinh khủng như vậy, khiến cho mọi người đều run rẩy. Anh Cường, người kia mạnh lắm sao?" Người đàn ông tóc dài nhìn về phía người có râu phía trước nói. Nghe người tóc dài đặt câu hỏi, người có râu yên lặng chốc lát, lập tức nói, "Cục cương, vậy coi là cái gì? Em đã nhìn qua bộ dáng nghiêm túc của anh Cường, để anh nói cho em biết, nếu như anh Cường nghiêm túc, mạnh hơn tên kia nhiều." Phòng trường tên kia chỉ bằng một nửa của anh Cường. Nghe lời người có dâu, vẻ mặt người tóc dài đầy sủng bái. Anh Cường, anh thật sự lợi hại, em cảm thấy thật hạnh phúc. Ha ha, đó là đương nhiên, Cục Cưng, để anh Cường nói cho em biết, nếu như không phải người kia ra tay quá nhanh liền đem Lý Tam gia và bác sĩ Khô Lâu kia đánh chết. Em cho rằng anh Cường anh không đánh lại sao? Anh Cường anh cho đến bây giờ chưa từng nói khoác. Người có dâu cười lạnh một tiếng. Ta phi Cái đồ chém gió này, vẫn còn khoác lác đây, mập mạp nhìn người có râu nói, bọn họ đội ngũ lính đánh thuê, có khả năng chết nhất có lẽ là người có râu này đi. Diệp Oản Oản che dấu khóe miệng, nhìn về phía Chu lão đại, lạnh lùng mở miệng, cái nhóm lính đánh thuê này, tôi muốn mang đi, ông có ý kiến? Không có không có không có, không ý kiến, hoàn toàn không có bất cứ ý kiến nào. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Oản Oản, Chu lão đại như gặp quỷ lắc đầu liên tục. Dù sao lời của người phụ nữ này là hắc quả phụ của tử vong hoa hồng, là lão đại biến thái, một tên thuộc hạ đã đáng sợ như vậy, hắc quả phụ thì sẽ kinh khủng như thế nào? Chương 782: Nam sủng của nữ vương, Chu lão đại nuốt nước miếng, yếu ớt mở miệng, "Vậy, tôi chúng tôi có thể đi được chưa?" Diệp Oản oản nhẹ vuốt ngón tay. "Chậm, mồ hôi trên trán Chu lão đại nhỏ xuống còn có chuyện gì sao?" Hôm nay, ông thấy được gì?" Diệp Oản Oản hỏi. Đầu tiên Chu lão đại ngẩn người, sau đó vội mở miệng nói tôi, tôi không thấy cái gì. Người nào cũng không thấy. Diệp Oản Oản nghe vậy, lúc này mới giơ tay lên một cái. Đám người Chu lão đại lập tức chạy té khói. Lúc đầu Diệp Oản Oản còn tưởng phải nhắc nhở một chút, không nghĩ tới Nhiếp Vô Danh phát huy vượt sức bình thường. Trực tiếp đảo lộn toàn trường, đem những người đó thu thập. Sau khi những người đó đi, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía nhóm người lính đánh thuê nói: "Các người, đều cùng theo tôi." Nhóm người chố mắt nhìn nhau, còn chưa từ sống sót sau tai nạn tỉnh lại, nghe được câu này, nhất thời toàn bộ ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. "Ê, cái cái gì cùng, đi theo cô?" Đầu tiên người đàn ông tóc dài ngẩn ra một giây. Sau đó đầu đâm vào ngực người có râu anh cường: "Em không phải là bị bắt làm nam sủng a a a." Người có râu lập tức đứng dậy muốn bắt liền bắt tôi đi. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, rốt cuộc ai cho các anh dũng khí? Giá trị nhan sắc của mình tệ đến vậy sao? Nhất Chi Hoa lớn tiếng trách mắng, "Càn rỡ, chỉ bằng thứ không đứng đắn các người muốn làm nam sủng của nữ vương chúng tôi." Thần Hư đạo sĩ gật đầu, "Tệ nhất nhan sắc cũng phải cỡ tôi còn tạm được." Mập mạp yếu ớt mở miệng vậy, "Vậy thì vì cái gì?" Lúc này, sắc mặt lão già âm trầm mở miệng nói, "Dám hỏi phu nhân. Chẳng lẽ phu nhân vì nhóm hàng kia?" Xin phu nhân minh xét, lúc đầu chúng tôi nhận tờ danh sách này từ Thanh Hồng Bang cho tới nhóm hàng kia, hơn nữa thuận lợi đưa đến, ai ngờ người cháu trai của họ nói chúng tôi âm thầm nuốt riêng số hàng này, đổ cho chúng tôi, làm chúng tôi bị đuổi giết. Sự tình đã rõ ràng, thần sắc Diệp Oản Oản thản nhiên mở miệng hiện tại, tôi cho các ông hai lựa chọn, thứ nhất, phục tùng tôi, nghe theo mệnh lệnh của tôi, tôi đảm bảo các người không có việc gì. Thứ hai, tôi tin tưởng, các người sẽ không muốn chọn cái thứ hai này. 1, mập mạp đảo tròng mắt một vòng, lập tức đưa ra lựa chọn, lựa chọn thứ hai nhất định là chết, còn cần chọn sao? Bây giờ bọn họ không phải vừa ra khỏi chỗ chết, còn được gia nhập tổ chức tử vong hoa hồng trong truyền thuyết. Đây quả là trời cho. Dĩ nhiên đồng ý, bốn người còn lại nghe vậy, cũng phấn chấn, bởi vì bị hãm hại, bọn họ bị tổ chức khai trừ, bị đồng đạo đuổi giết. Đã sớm không có đường đi, mục đích lần này thành công hơn so với dự tính của cô. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản để cho Phong Huyền Diệp và Thập Nhất sắp xếp cho họ. Sau đó tính toán tiền cho nhóm người nhiếp vô danh. Thần Hư đạo sĩ không nhịn được hỏi ông chủ, người giả mạo tử vong hoa hồng như vậy, không sợ bị vạch trần sao? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nhìn anh ta, ai nói tôi là giả mạo? Thần Hư đạo sĩ, à, có ý gì? Diệp Oản Oản Tử vong hoa hồng là bởi vì bịa đặt, không phải sao? Thần hư đạo sĩ, quả thật như thế, Diệp Oản oản, nếu như Tử vong hoa hồng cũng không tồn tại, cũng không có ai tận mắt thấy. Vì sao tôi không thể là Tử vong hoa hồng? Thần hư đạo sĩ, cái này cũng được, Nhất chi hoa, ừ, ông chủ quả nhiên cao kiến, là người làm đại sự. Chương 783: Tiểu ma đầu lại đổi trò gian, ngày thứ 2. Ông chủ Lâm Lang các vạn học văn nhiệt tình mời Diệp Oản Oản ăn bữa cơm. Vì đã giúp bọn họ, bây giờ tin tức Lâm Lang các gia cực phẩm đế vương lục đã truyền khắp nơi. Thanh danh truyền lớn, hoàng thế hâm chính là đang cùng hầu mẫu phong cấu xé. Nếu không phải hầu mẫu phong ngăn cản, đáng lẽ là hoàng thế hâm mua nhóm đá kia của vạn học văn. Vạn học văn đem khoản tiền mua nguyên thạch của Diệp Oản Oản tất cả đều dùng để chọn mua nguyên thạch. Không tới 2 ngày đều bị khách hàng giành mua sạch. Thực sự đây là thời cơ xoay chuyển rồi. Nhóm nguyên thạch này ra không ít thiếu tốt, từ đó Lâm Lang Các được người xưng hô Quỷ Phường. Diệp tiểu thư, nếu không có cô, Lâm Lang Các của tôi sợ đã không còn. Vạn mộ kính cô một lý. Vạn Học Vân cảm khái không thôi nâng ly nói, "Ông chủ Vạn khách khí, tôi không uống rượu, liền lấy trà thay rượu thôi. Chúc ông chủ Vạn làm ăn thịnh vượng." Móc lửng móc lửng, "Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn lời chúc của Diệp tiểu thư." Móc Lừng, móc Lừng, Vương Hỗ một bên cười nói, từ khi Diệp tiểu thư đến cửa hàng chúng tôi mở ra được đế vương lục. Cửa hàng chúng tôi liền đổi vận, Diệp tiểu thư cô là phúc tinh, chúng tôi đều được hưởng lây. Móc Lừng, móc Lừng, sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người trở về khách sạn, Diệp Oản Oản đi vào trong phòng, cùng năm người nói chuyện, bên này đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên hơn nữa còn là cuộc gọi video. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đội trưởng nhiếp Điện thoại của anh, sao không nhận? Nhiếp Vô Danh xanh mặt, nắm tóc đi quanh phòng, "Trời ạ, tình huống gì?" "Cái này tần suất không đúng nha, ngày hôm trước tiểu ma đầu không phải mới gọi sao? Làm sao lại gọi nữa?" Bốn người khác rối rít nhìn nhau, sau đó rúc vào trong góc như không tồn tại. Nhiếp Vô Danh làm tư thế khẩn cầu, sau đó mới đưa tay bắt máy. Sau đó một hơi nói, "Chưa tìm được ba mẹ của con, nhưng cậu nhất định sẽ tìm được trong thời hạn cho con." Nếu không cậu sẽ vung đao tự hoạn, móc lường móc lường. Khẩn trương cái gì, con chỉ muốn nhìn cậu một chút. Bên đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh của tiểu ma đầu. A, nhất thời Nhiếp Vô Danh nuốt nước miếng. Muốn nhìn mình một chút, mới nghe được cái gì đây? Một mình cậu, đầu điện thoại bên kia tiểu nha đầu nhìn lướt qua sau lưng hỏi. Không có, mấy người bọn họ đều ở đây, Nhiếp Vô Danh có chút hoang mang. Ừm, mặt tiểu nha đầu không thay đổi gật đầu. Sau đó hỏi một câu cậu ăn tối rồi sao? Lúc này Nhiếp Vô Danh sợ đến mức chút xíu nữa ném điện thoại ra ngoài. Tiểu Ma Đầu có thể hỏi thăm mình, cái đệ, rốt cuộc tiểu tổ tông muốn làm cái gì? Nhiếp Vô Danh lại không dám cúp điện thoại, chỉ có thể nói ăn ăn rồi, tổ tông a. Còn có chuyện gì, không thể cùng cậu tán gẫu chút sao? Chỉ thấy bên kia video tiểu ma đầu mím môi, thần sắc lãnh đạm, bộ dáng giống muốn cùng người nói chuyện. Phương thức hành hạ người của tiểu ma đầu, lại đổi rồi hả, nhiếp vô danh bị dày vò thiếu chút nữa điên rồi, có thể. Anh không muốn cùng tiểu ma đầu nói chuyện chút nào được không? Một bên Diệp Hoàn Hoàn thấy nhiếp vô danh chậm chạp không cốc điện thoại. Hò nhẹ một tiếng, mở miệng đi tới, đội trưởng nhiếp, nếu không có chú yêu ẹn gì, tôi đi trước nha, nhiếp vô danh vội mở miệng ô, được được, lúc nhiếp vô danh nói chuyện với Diệp Hoàn Hoàn. Điện thoại lúc lắc, Tiểu Ma Đầu thấy Diệp Oản Oản thoáng qua đài, video một cái. Vi Sau Bòi khi Diệp Oản Oản đi, Nhiếp Vô Danh tiếp tục đối phó Tiểu Ma Đầu nhà mình, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Nói xong, ba, một tiếng điện thoại treo. Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh nghẹn khuất. Chương 784. Đứa bé nhà tôi rất tốt. Đêm khuya, Tiết Lệ đang cùng với Tần Nhược Hy trò chuyện video. Đúng, thật xin lỗi. Tổng giám Tần Sự việc thất bại, thật ra chuyến đi Myanmar lần này của bọn họ coi như bị diệp hoàn oản đoạt công lao. Cô ta tại công ty cũng không có vững, Tần Nhược Hy chưa từng nghĩ nhóm hàng kia có vấn đề. Mà cô ta tùy tiện mua một nhóm nguyên thạch sắc rỡi, ngược lại ra cực phẩm đế vương lục, hiện tại toàn bộ công ty đều đang thảo luận chuyện này. Nói ngộ nhỡ Tần Nhược Hy đi, hoặc mua món hàng Tần Nhược Hy đặt thì khẳng định bây giờ đã mất hết vốn liếng rồi. Mặc dù mọi người đều biết Đỗ Thạch đều dựa vào vận may, nhưng lại để cho người phụ nữ này thông qua nhiệm vụ bước đầu đứng vững tại công ty. Thật sự là hỏng bét, đáng chết, sao vận khí của người phụ nữ kia tốt vậy chứ? Bên cạnh Nguyên Sinh cắn răng nói. Sắc mặt thiết Lệ Âm trầm nói, "Thời gian còn dài mà, tôi cũng không tin mỗi lần cô ta đều dựa vào vận khí." Đáy mắt Tần Nhược Hi luôn chấn định, giờ phút này âm thầm lên xuống, con ngươi Nguyên Sinh chuyển động tiến đến trước mặt Tần Nhược Hi nói khụ, "Nhược Hi tiểu thư, có đôi lời, tôi không biết nên nói hay không." Tần Nhược Hi nói, Nguyên Sinh mở miệng nói, "Thật ra thì tính tình Cửu gia cũng coi như lạnh. Dù sao cũng là đàn ông, mọi thứ của Nhược Hi tiểu thư đều mạnh hơn con hồ ly tinh kia. Dựa vào cái gì mà nó đoạt được vui vẻ của Cửu gia? Còn không phải cô ta tranh sủng sao? Bám dính người, cho nên, Tần Nhược Hi miệng nhếch lên lạnh ý cho nên Tí của anh là để cho tôi học hỏi cô ta." Đến trước mặt A Cửu tranh sủng, đầu bên kia video lúc này tiết lệ giận dữ làm càn. "Nguyên Sinh, cậu cho nhờ khi tiểu thư là người như thế nào? Giống người phụ nữ bị ổi kia sao?" Nguyên Sinh nóng nảy, vội giải thích không, không đúng, tôi làm sao có loại ý nghĩ này? Nhược Hy tiểu thư là chủ mẫu tương lai tư gia, tại sao lại có thể giống như cô ta được? Tôi đây không phải là quá lo lắng. Sở tâm của Cửu gia và Nhược Hy tiểu thư bị con hồ ly tinh kia li dán sao? Sắc mặt Tiết Lệ vẫn tức giận cô ta được cưỡng tiều như thế nào bất quá chỉ là chơi đùa thôi. Được rồi, chớ ồn ào. Tôi tự có Trừng Mực Tần Nhược Hy cắt đứt cái vã của hai người nhìn về Tiết Lệ nói a Cửu thích dạng gì? Cần cho anh ấy dạng gì? Tôi cần anh dạy sao? Ánh mắt Tiết Lệ lóe lên một cái sau đó vội mở miệng tôi hiểu được. Ngày thứ 2, sân bay Tối hôm qua Nhiếp Vô Danh bị cuộc gọi video khó hiểu kia dằn vò đến không ngủ được. Trước khi sắp chia tay, kéo Diệp Oản Oản cầu cứu, "Em gái hữu danh, tính mạng của tôi đều ở trên tay cô, cô phải đáp ứng giúp tôi đấy." Diệp Oản Oản nào biết, anh ta lại nghiêm túc, nhưng mà, nhìn bộ dáng này của anh ta, lại không tiện cự tuyệt. Dù sao lần này cũng là họ giúp đỡ mình, chẳng qua là giúp trông đứa bé thôi mà, chắc không có chuyện gì chứ? Diệp Oản oản bất giác rĩ mở miệng tôi nhất định phải nói trước. Tôi sẽ không chỉ một mình nuôi toàn bộ. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng không có việc gì, không có việc gì, đứa trẻ nhà tôi rất dễ nuôi. Thần Hư đạo sĩ, đội trưởng, tôi thấy anh không thể làm người như vậy. Hết chỗ nói. Nhất Chi Hoa, khụ khụ, đội trưởng, lần này tôi thấy anh quá tào lao rồi. Ngoại quốc rời gạch, tốt nuôi, năng lực tiếng trung của tôi có vấn đề. Băng Sơn Nam chấm chấm chấm chấm hỏi. Chương 785, cô chiếm được tiện nghi sao? Đi sang một bên, đi sang một bên, Nhiếp Vô Danh tức giận đuổi mấy người đi em cái hữu danh. Cô đừng nghe bọn họ nói bậy, một đứa bé thôi, có thể khó bao nhiêu chứ? Diệp Oản Oản nhớ thằng bé mặt mày sáng lạng trong video yêu cầu tôi nuôi bao nhiêu lâu. Nhiếp Vô Danh nghe thấy lời Diệp Oản Oản đáp ứng, quả thật kích động đến rơi lệ tôi đây chỉ là kế hoãn binh. Tranh thủ một chút thời gian để tìm thôi. Chờ tôi tìm được ba mẹ nó là được. Nếu như không tìm thấy thì sao? Cô cũng không thể giả mạo cả đời. Làm sao có thể? Em gái hữu danh, cô không tin tưởng năng lực của tôi sao? Nếu thật sự không tìm thấy, tôi liền nói với cháu tôi là nhận nhầm người. Đến lúc đó cô có thể rút lui đúng không? Nhiếp Vô Danh nói, Diệp Oản Oản, móc lửng móc lửng chấm chấm chấm móc lửng móc lửng. Nhiếp Vô Danh, em gái hữu danh, Cô làm người tốt làm đến cùng. Diệp Oản Oản giả làm mẹ của cháu anh tôi không thể tự quyết định. Anh hãy chờ tin tức của tôi, tôi phải thương lượng với bạn trai trước. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục được được được. Không thành vấn đề, tôi chờ tin tức tốt của cô. Sau khi thương lượng xong, Diệp Oản Oản cùng đám người Nhiếp Vô Danh chia tay rời đi. Mới vừa bước chân đi, điện thoại của Diệp Oản Oản vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến là Diệp Mộ Phàm, trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra ấm áp nhận điện thoại alo, anh, sau lưng, Nhiếp Vô Danh nghe được tiếng anh này, không khỏi dừng bước chân. "Has, đến khi nào anh có thể nghe được em gái nhà anh gọi một tiếng anh ấy đây?" "Oản Oản, em chơi đủ chưa? Gần đây bên Trử Hồng Quang thường xuyên có hành động có cái gì không đúng. Cung Húc bên này thừa dịp em không có mà sao nhãng. Em có quản hay không? Còn nữa, em có phải hay không quên tháng này còn phải đi đến nhà ông bà nội. Lễ vật anh đã chọn xong." Rốt cuộc lúc nào em trở lại?" Diệp Oản Oản mới vừa tiếp điện thoại thì truyền đến tiếng ai oán của Diệp Mộ Phàm bên kia đầu dây. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nghe Diệp Mộ Phàm nói lảm nhảm đừng thúc dục. "Em đã ở sân bay. Ok, hừ, chơi vui vẻ không?" Diệp Mộ Phàm hừ hừ mở miệng. Diệp Oản Oản nhíu mày. "Không tệ a, rất vui vẻ." Âm thanh của Diệp Mộ Phàm cao hơn một phần. "Tiểu tử kia có phải chiếm tiện nghi của em rồi?" Diệp Oản Oản cho anh một cơ hội đặt câu hỏi lần nữa. Diệp Mộ Phàm chấm chấm chấm, em chiếm được tiện nghi sao? Diệp Oản Oản, người ta là người đứng đắn, rất thận trọng, nào đễ bị em chiếm tiện nghi như vậy. Diệp Mộ Phàm nghe vậy trong nháy mắt sù lông, đệ, bằng cái gì? Bằng cái gì không dễ dàng. Em gái anh tất cả mọi thứ đều tốt có gì mà cậu ta còn không cho chiếm? Diệp Oản Oản, cho nên, rốt cuộc là anh muốn em chiếm được hay là không chiếm được? Diệp Mộ Phàm chấm chấm chấm, đối với vấn đề này Diệp Mộ Phàm cũng không biết làm sao. Sau mấy tiếng, máy bay đến sân bay Đế Đô, vì muốn cho Tư Dạ Hàn một niềm vui bất ngờ, Diệp Oản Oản lừa gạt Tư Dạ Hàn mình đêm khuya mới đến. Thật ra thì cố gắng mua vé sớm, mọi người cực khổ chia nhau hành động đi, tôi về cầm viên một chuyến, báo cáo tình hình với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp Thiếu Tư cực khổ rồi mấy chuyên gia dám định rối rít mở miệng. Chuyến đi này, thái độ ba người đối với Diệp Oản Oản đã thay đổi không nhỏ. Sau lưng, Tiết Lệ nhìn thấy Diệp Oản Oản rời đi, ông rung gọi một cú điện thoại. Diệp Oản Oản trở về cầm viên rồi. Đúng, bây giờ có thể đi qua. Chương 786. Bên trong có phụ nữ, đột nhiên Diệp Oản Oản nhận được một tin nhắn ngắn, là người mà rất lâu không có liên lạc tư hạ gửi tới. Nhắc nhở, cậu đen rồi, đen cái gì? Cô cảm thấy mình rất đỏ nha. Mặt Diệp Oản Oản đầy hoài nghi, vì vậy nhắn trở lại, có ý gì? Tư Hạ, tí trên mặt chữ, Diệp Oản Oản, cái quỷ gì? Tư Hạ không có đáp lại. Diệp Oản Oản không có suy nghĩ nhiều, đi về Cẩm Viên, ban đêm, Cẩm Viên, Hứa Dịch cảm thấy đau đầu. Chi nhánh công ty đột nhiên cho người đưa qua cho Cửu Gia một phần văn kiện tương đối khẩn cấp. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, không có cái gì kỳ quái. Từ ra đã nói thiết kế đó phải làm tốt, sau khi làm xong thì lập tức đưa cho anh bất kể thời gian. Nhưng vấn đề là, người đưa thiết kế có chút không giống bình thường. Nữ thư ký khuôn mặt đẹp, vóc người tốt, hiện tại bởi vì đã tan làm nên ăn mặc hơi có chút bình thường. Phong cách ăn mặc rất giống Diệp Oản Oản, thậm chí khuôn mặt còn có mấy phần giống. Đây là muốn cây chuyện a? Hứa Dịch hơi suy tư, Đại Khải liền biết chuyện gì xảy ra. Sau khi Cửu gia tiếp nhận gia chủ, nhét người vào bên cạnh ngài ấy cũng không phải ít. Sau đó bởi vì cửu gia tính tình nóng nảy, chán ghét phụ nữ đến gần, họ mới thu bớt tâm tư. Bây giờ bởi vì gần đây Diệp Oản Oản tiểu thư điều dưỡng, tính tình cửu gia ôn hòa hơn nhiều. Cộng thêm Diệp Oản Oản tiểu thư tồn tại, tin đồn cửu gia không gần nữ sắc bị phá hủy, một số người lại dục dịch, hứa dịch vừa nghĩ vừa nhìn về phía thư phòng sau lưng. Lần này những người này bỏ ra vốn rất lớn rồi, cũng chịu họ có thể tìm ra người như vậy đưa tới. Cho là cửu gia thích loại hình này, nên tìm một người giống Diệp Oản Oản tiểu thư mang tới. "Tôi đã về rồi." Âm thanh Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên từ hướng cầu thang truyền đến. Đang suy nghĩ suất thần hứa dịch trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. "Đệ, chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản tiểu thư không phải ban đêm mới lên máy bay sao?" Làm sao lúc này thì trở về. Trong lúc hứa dịch hoảng hốt, Diệp Oản Oản đã bước lên cầu thang đi về hướng thư phòng. Cô gái mặc áo đầm màu đỏ nhạt, đi giày cao gót màu trắng, bên ngoài phủ một cái áo khoác lông dê màu ngà sữa. Tóc dài xõa đầu vai, cả người thoạt nhìn ngọt ngào động lòng người. Mặc dù phong cách ăn mặc của cô gái trong phòng nhìn như giống Diệp Oản Oản như đúc, nhưng Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản phía sau thì mới biết chênh lệch cái gì. Nếu như nói Diệp Oản Oản là giọt sương hoa hồng dưới ánh trăng thì cô gái kia giống như bao ni lông bọc hoa giả. Trợ lý Hứa, a Cửu đâu? Thấy Diệp Oản Oản chạy đến thư phòng, mồ hôi trên trán Hứa dịch chảy xuống, vội vàng vì ông chủ nói chuyện Cửu gia đang ở bên trong xử lý công việc. Diệp Oản Oản tiểu thư đi đường cực khổ, không thì đi trong sân uống trà chờ một chút. Ồ, đang bận à, mặt Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối. Sau đó thuận miệng hỏi tại sao phải đi trong sân uống trà. Đương nhiên là sợ Diệp Oản Oản tiểu thư đi vào trong sẽ không cẩn thận thấy cái không nên thấy. Mặc dù ông chủ của mình là mắt mù, nhưng lỡ cô gái kia gây ra cái gì thì sao? Làm sao mà trùng hợp như vậy? Từ Lý kia chân trước bước vào chân sau Diệp Oản Oản tiểu thư về đến nhà rồi hả? Chương 787: Bị đen Hứa Sích phát hết óc nói é khẩy bởi vì, bởi vì hoa hướng dương trong sân nở rất đẹp. Hạt dưa gần đây ra quả, cô có thể vừa uống trà vừa ngắm hoa. A, nhưng mà tôi nghĩ muốn ông chủ của anh rồi. Tôi ở nơi này chờ một chút, còn bao nhiêu lâu nữa anh ấy kết thúc?" Diệp Oản Oản hỏi, Hứa Sích lệ rơi đầy mặt cái này cũng không rõ, có thể là rất lâu. Cho nên Diệp Oản Oản tiểu thư cô đi nghỉ ngơi chút đi. Thật ra lời của Hứa Dịch không có vấn đề nhưng Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ đến tin nhắn kia của Tư Hạ. Hứa Dịch, có phải anh có chuyện lừa tôi phải không? Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch, không có. Thấy Hứa Dịch trả lời nhanh như vậy, hai con ngươi Diệp Oản Oản híp lại bên trong có cái gì. Ánh mắt Diệp Oản Oản làm cho Hứa Dịch bị áp bức. Hứa Dịch có chút không chịu được không có gì cả. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng a. Chẳng lẽ là phụ nữ sao? Trong lòng hứa dịch lục bục một tiếng, lập tức nói làm sao có thể có phụ nữ, không phải ý của tôi là bên trong có thư ký nữ đang báo cáo công việc, bất quá không phải là ý của cô. Diệp Oản Oản, ồ, anh nói một chút, ý của tôi là loại ý thứ nào? Hứa dịch chấm chấm chấm, xong rồi, càng giải thích càng loạn, cho nên câu của Tư Hạ nói cô đen rồi. Là ý thứ đó sao? Diệp Oản Oản quét qua Hứa dịch một cái. Tránh ra, Hứa dịch vội giải thích Diệp Oản Oản tiểu thư, cô ngàn lần chớ hiểu lầm, cô gái bên trong có chút vấn đề, tôi sợ cô thấy lại hiểu lầm, nên mới vừa rồi ngăn cản cô, nhưng cô phải tin cửu gia không có khả năng làm chuyện đó. Vẻ mặt Diệp Oản Oản có chút hỏa hoãn, tôi không hiểu lầm, chẳng qua là để cho anh tránh ra một chút thôi, anh cần trương cái gì? Thật sự, thấy vẻ mặt Diệp Oản Oản cũng không có vẻ tức giận hứa dịch do dự. Tránh qua bên cạnh, một dãy kế tiếp ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa thư phòng trực tiếp bị đạp ra. Hứa Dịch chấm chấm chấm, nói không có hiểu lầm đây. Hứa Dịch trợn mắt há mồm thấy Diệp Oản Oản mặc váy hoa đạp trên giày cao gót đi tới. Sau đó cánh cửa đổ ập xuống, sau đó đạp qua cánh cửa, không nhanh không chậm đi vào. Sau khi cửa bị đổ, Diệp Oản Oản nhìn thấy rõ tình huống trong phòng, Tư Dạ Hàn ngồi trước bàn đọc sách, đang xem một chồng tài liệu. Bất quá có thể nhìn ra người đàn ông sắc mặt không yên. Cứ liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, trước bàn sách, có một cô gái khả ái ngọt ngào đứng cách mấy bước đang ôn nhu báo cáo cho tư dạ Hàn cái gì. Cô gái ăn mặc giống mình như đúc, liền thần thái cũng có mấy phần tương tự, Diệp Oản Oản thấy cô gái kia trong nháy mắt biến sắc. Nghe được tiếng vang ở cửa, cô gái kia hét chói tai a, đi ra ngoài Diệp Oản Oản cũng không có nhìn cô gái kia một cái. Bỏ lại ba chữ sau ánh mắt lập tức rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. "Tư tổng, chuyện này," cô gái hướng về Tư Dạ Hàn ánh mắt ủy khuất. Cạnh cửa hứa dịch cho cô gái kia nháy mắt thư ký Lâm. "Còn không mau đi ra, trợ lý Diệp có chuyện đặc biệt cùng cửu gia nói chuyện." Cô gái kia không cam lòng lui ra ngoài. Trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn nhìn thấy Diệp Oản Oản, u ám trong mắt nhất thời sáng lên, như ngôi sao rơi xuống, nhất thời ánh mắt khóa trên người cô. "Trở về rồi, Diệp Oản Oản." chấm chấm chấm, phản ứng của người này có phải không đúng chỗ nào hay không? Đạp cửa, cô vừa nãy đạp cửa rồi. Đạp cửa a. Chương 788, cô khi nào thì câu dẫn anh? Cô đạp cửa tiến vào. Phản ứng của anh có thể bình tĩnh đến thế, không phát hiện cô đang tức giận hay sao? Không phải đến tối mới bay về sao? Tư Dạ Hàn hỏi, Diệp Oản oản đi tới từng bước từng bước đến trước bàn làm việc. Bà đưa bàn tay vỗ lên bàn làm việc. "Làm sao? Em về trước thời gian, làm hư chuyện tốt của anh, làm anh thất vọng rồi." Tư Dạ Hàn không hiểu. "Cái gì? Diệp Oản Oản Sù Long, anh còn giả bộ, cô gái kia ai tiến cống cho anh? Trò chuyện giữa đêm rất thoải mái đúng không?" Con ngươi Tư Dạ Hàn u ám. "Cô gái? Diệp Oản Oản thấy anh bộ dáng như cái gì cũng không biết." Thiếu chút nữa tức chết đúng là thư ký vừa nãy. "Cô gái kia ăn mặc Vóc dáng đến kiểu tóc đều bắt chước giống em, tổng thể cũng có ba phần tương tự, không cần nói cho em là anh sẽ không nhìn ra cô gái này là có người cố ý sắp xếp cho anh." Từ Dạ Hàn lập tức trả lời. "Không có." Diệp Oản Oản giận đến nghẹn một cái, lần nữa dùng sức vỗ bàn. "Lừa quỷ à, lúc nãy cô gái kia giọng nói ngọt ngào, mỹ nhãn đều đưa ra, anh còn không biết cô ta đang câu dẫn anh." Từ Dạ Hàn bình tĩnh liếc Diệp Oản Oản mấy giây. Cô gái giận đến hai gò má ửng đỏ, đáy mắt như hỏa thiêu, ánh mắt sinh động sáng sủa, đẹp đến chấn động lòng người. Cảm xúc của anh lúc này là cô đây là đang tức giận, tại lúc Diệp Oản Oản tức giận, Tư Dạ Hàn chậm rãi đưa tay, giữ sọ ót cô, sau đó hướng môi cô ép lại. Đột nhiên bị hôn Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, mặt tức giận, dùng sức thở phì phò đẩy người kia ra, không đẩy ra được, vẫn bị khóa trước ngực người đàn ông. Vì vậy, cả giận, anh làm gì vậy, lại nói, cô đang tức giận có được không? Có thể nghiêm túc một chút có được không? Ánh mắt Tư Dạ Hàn đầy u ám, một giây kế tiếp, lại lần nữa hướng về bờ môi mềm mại của cô gái hôn lên. Âm thanh chôn vùi giữa môi của cô, em câu dẫn anh, trong nháy mắt khi tiếp xúc bờ môi, tựa như đã từng thuộc về, đã như nhiều ngày nhớ nhung, nhất thời đã được trấn an. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, cái gì? Cô câu dẫn anh khi nào? Người đàn ông này mạch não là dáng dấp gì? Lại còn trả đũa, nhiều ngày không thấy, lạnh lùng hóa thành hư vô. Hôn càng ngày càng kịch liệt, giống như ngọn lửa, đem mọi thứ thiêu sạch, thiếu chút nữa Diệp Oản oản bị sắc đẹp mê hoặc. Thật lâu mới tỉnh lại, bật ngồi dậy, tiếp tục tố cáo, không cho dùng Mỹ Nam kế với em. Em nhọc nhằn khổ sở đi công tác mấy ngày, lại có thể cho em cắm sừng. Anh phụ lòng em mà anh không có chú ý cô ta mặc quần áo như thế nào. Khí chất ra sao, tướng mạo thế nào?" Tư Dạ Hàn mở miệng, Diệp Oản Oản đang muốn nói anh mù sao liền nghe được Tư Dạ Hàn dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng. "Anh nhớ em, Diệp Oản Oản..." chấm chấm chấm, "Ách, bất thình lình lời tỏ tình, mặc dù lý do này có chút miễn cưỡng nhưng mà lấy được tình thương của Tư Dạ Hàn, dường như có thể chấp nhận được, cho nên nói chẳng lẽ người sau lưng thư ký kia tốn hết tinh lực tìm người như thế? Kết quả Tư Dạ Hàn còn không chú ý đến người ta hình dáng ra sao? Suy nghĩ một lát, Diệp Oản Oản cảm thấy độ tin cậy rất cao. Được rồi, hôm nay miễn cưỡng tin anh một lần xem sao, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Sau đó hung tợn cảnh cáo, "Nếu anh dám tìm phụ nữ sau lưng em, em liền mang con riêng trở về cho anh coi." Chương 789 Càng ngày càng thích anh. Hứa Dịch lo lắng bên trong xảy ra chuyện, lập tức đuổi thư ký đi, sau đó nằm trên cửa nghe lén. Sau đó thì vô cùng sợ hãi khi bên trong truyền đến câu nếu anh dám tìm phụ nữ sau lưng em, em liền mang con riêng trở về cho anh coi. Chấm chấm chấm, Hứa Dịch lặng lẽ tưởng tượng đến hình ảnh đó. Quá dọa người, anh vẫn nên nhanh mang nữ thư ký kia đi xử lý. Làm sao trở về nhanh như vậy? Sự tình làm như thế nào? Tiết Lệ nhìn thấy nữ thư ký chưa đến 1 giờ liền trở lại. Mở miệng hỏi, sắc mặt của nữ thư ký hơi kích động trả lời. Rất thuận lợi, cửu gia cũng không dọa người như trong tưởng tượng, cho tôi vào trong báo cáo công việc. Thái độ cũng ôn nhu. Đáng tiếc, tôi mới chưa vào được bao lâu thì người phụ nữ kia trở lại. Phó tổng giám tiết, anh biết không, người phụ nữ kia lại trực tiếp đá cửa đi vào. Tôi chưa thấy phụ nữ thô lỗ như vậy, y như người phụ nữ chua ngoa đanh đá. Tôi còn tưởng cô ta có nhiều bản lãnh, lại có thể cái này đã không nén được giận, khẳng định lúc này đang náo cùng với Cửu gia. Tôi hiểu đàn ông nhất, đàn ông ghét nhất chính là loại phụ nữ thô lỗ hay cố tình gây sự. Huống chi tính tình Cửu gia như vậy, khẳng định cô ta không có trái ngon để ăn. Nghe ngữ khí chắc chắn của nữ thư ký, sắc mặt tiết lệ hòa hoãn mấy lần nếu như cô có thể lấy được sự vui vẻ của Cửu gia. Hứa hẹn lúc đầu có thể tăng gấp đôi. Sau khi nữ thư ký nghe vậy, sắc mặt lập tức sáng lên, nhưng đáy lòng hiện lên vẻ khinh thường. Đợi cô lấy được sự vui vẻ của cửu gia chỗ hứa hẹn của Thiết Lệ tính là gì? Lúc này nữ thư ký đang mơ tưởng những thứ tốt đẹp. Bên kia điện thoại của Thiết Lệ vang lên, không biết người bên kia nói gì, sắc mặt của Thiết Lệ lúc này trầm xuống. Một lát sau, Thiết Lệ cúp điện thoại, sắc mặt âm u nhìn về phía nữ thư ký. Đây là cái cô gọi là thuận lợi? thấy sắc mặt Tiết Lệ khó coi, vẻ mặt đắc thắng của nữ thư ký cứng lại, hoài nghi hỏi, "Phó tổng giám tiếp sao thế nào? Tiết Lệ, cô bị sa thải? Cái cái gì? Sao có thể như vậy?" Lúc đó, một cái đại ma vương nào đó ánh mắt đang nhìn thô lỗ bạo lực lại cố tình gây sự cô gái trước mặt. Bởi vì tức giận cố tình gây sự của Diệp Oản Oản, đối với anh, đó là câu dẫn lớn nhất, "Bánh ngọt của em đâu? Chờ lát nữa cho em ăn." Tại sao muốn chờ lúc nữa? Chấm chấm chấm, bởi vì muốn nhìn thêm chút nữa. Bộ dáng bây giờ của cô, quả nhiên, một lát sau, Tư Dạ Hàn mang bánh ra, lửa giận của Diệp Oản Oản lập tức biến thành mây khói. Dữa lông mày Tư Dạ Hàn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ăn ngon, Diệp Oản Oản ăn một cái, ánh mắt liền sáng lên. Tư Dạ Hàn nhìn thấy bộ dạng phồng má như con sóc của cô gái. Ông Dung thản nhiên hỏi, tại sao muốn ăn cái này? Diệp Oản oản cắn cái muỗng em cũng không biết, rõ ràng rất ghét ăn hạnh nhân, nhưng không biết sao gần đây lại muốn ăn. Cô nhớ ngược lại Tư Hạ rất thích ăn, lúc còn đi học, rất nhiều nữ sinh tặng cho cậu ta bánh ngọt hạnh nhân. "Phải không, Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, giữ kín như bưng, sau một lúc im lặng, Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú cô gái như hóa kén thành bướm càng ngày khuôn mặt càng chói mắt. "Hỏi, khẩu vị, sở thích, thói quen, còn đổi cái khác sao?" Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút khẩu vị, sở thích, thói quen, thật như không có gì khác. Sắc mặt Tư Dạ Hàn nghiêm túc, suy nghĩ thật kỹ, Diệp Oản Oản nâng cằm lên, nháy nháy mắt, nghiêm túc suy nghĩ, a, càng ngày càng thích anh rồi. Có tính không? Tư Dạ Hàn, "Ừ." Chương 790. Đụng phải ngươi. Bởi vì rời đi Quang Diệu có chút lâu công việc chất đống nhiều nên Diệp Oản Oản không có ngủ lại. Lúc rời khỏi Tư gia, Thời gian đã là đêm khuya, không bao lâu đi đến nhà để xe, Diệp Oản Oản theo bản năng quan sát bốn phía. Chờ bao lâu, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy không chút tự nhiên, giống như có ai trong bóng tối nhìn chằm chằm. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều chỉ coi mấy ngày qua mệt mỏi. Sau đó, mở cửa xe, lái xe rời đi, trên đường về nhà trọ, Diệp Oản Oản mở cửa xe để cho thanh tỉnh một chút. Đêm đã khuya, trăng treo trên cao, gió đêm thổi lất phất, ngược lại rất thư giãn. Không bao lâu, tốc độ xe chậm lại, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhìn bảng chỉ đường trước mắt, rất là nhức đầu, phía trước đang thi công công trình, cấm xe qua lại, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi đường vòng, theo bên trái đường mòn mà đi, đường ngoại ô cũng không tệ, xe qua lại cực ít, Diệp Oản Oản mở nhạc trên xe, đạp chân ga hết số, trong nháy mắt vọt lên, Bạch, bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người từ trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, thậm chí, Diệp Oản Oản còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe ầm một tiếng va thật lớn, một trận va chạm mãnh liệt, cơ hồ theo bản năng, trong nháy mắt Diệp Oản Oản giẫm phanh, thân xe trượt một chút, để lại trên đường một vệt dấu bánh xe dài. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế lái, trái tim đập bịch bịch, vừa nãy hình như cô nhìn thấy một bóng người thoáng qua, sau đó cô đụng phải Xe tai nạn xe cổ, Diệp Oản Oản có chút chưa tỉnh hồn lại, nếu quả thật đụng người, tốc độ xe cô nhanh như vậy, hơn nữa, lấy lực va chạm vừa nãy, coi như mình đồng da sắt, cũng sẽ bị đụng nát. Khoảng chừng mấy giây sau, Diệp Oản Oản vội mở cửa xe, từ ghế điều khiển đi ra. Trước xe hai cái đèn còn nháy, đèn phía trước chiếu sáng, nhưng Diệp Oản Oản không thấy người mình đụng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản liếc mắt một cái, Nhưng phát hiện, đầu xe trải qua va chạm mãnh liệt đã lõm xuống, như vậy có thể thấy, lực đạo va chạm mạnh cỡ nào. Xong rồi, trong lòng Diệp Oản Oản nóng nảy, tìm kiếm bốn phía xung quanh, trong vòng 100m xung quanh, bị Diệp Oản Oản lục soát toàn bộ, cũng không thấy bất kỳ khác thường nào. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới trước xe, mở điện thoại di động ra, ngồi xuống, nhìn dưới gầm xe, thậm chí, Diệp Oản Oản không dám mở mắt sợ nhìn thấy một thi thể tan tành dưới gầm xe, nhưng mà, gầm xe không có gì cả, chẳng qua có chút dầu máy. Ồ, Diệp Oản Oản đứng lên, khuôn mặt cổ quái, chẳng lẽ vừa nãy cô đụng không phải người? Nhưng nghĩ lại, Diệp Oản Oản cảm thấy không đúng, bốn phía không có gì, xe cũng không thể đụng vào không khí, hơn nữa, cho dù đụng phải chó mèo, xe cũng không thể đụng lõm như vậy, với lại dù đụng phải chó mèo cũng phải có thi thể. Chẳng lẽ vừa nãy cô đụng phải lão hồ? Diệp Oản Oản theo bản năng hướng bốn phía tìm kiếm, nơi này là ngoại ô, cũng không phải là không có động vật hoang dã cho cô đụng. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ chỗ lõm của đầu xe. Chỗ lõm này, rõ ràng đụng phải người, thậm chí Diệp Oản Oản còn nhìn thấy mấy sợi tóc trắng, phải là tóc của ông lão. Chương 791: Trá thi, lập tức Thân thể Diệp Oản Oản khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, trong đầu không tự chủ nhớ tới mấy hôm trước mới xem phim kinh dị. Chẳng lẽ cô đụng phải quỷ, không phải trá thi chứ? Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi tới, làm cho cơ thể rét run. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản lấy tốc độ 100m chạy vọt vào xe. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Oản Oản lấy di động ra, muốn gọi cho Tư Dạ Hàn nhưng lại sợ anh lo lắng. Nghĩ lại, vẫn nên gọi cảnh sát giao thông tới xử lý. Cảnh sát giao thông số điện thoại là, Diệp Oản Oản nâng đầu lên, lẩm bẩm nói, số điện thoại cảnh sát giao thông chắc là 113 đi. Đột nhiên, một giọng nói từ bên trong xe vang lên, 113 là bộ công an, tôi nhớ số điện thoại cảnh sát giao thông là. Diệp Oản Oản còn chưa nói xong, con ngươi đột nhiên rụt lại, nếu không phải không gian bên trong xe chật hẹp thì cô đã nhảy cẫng lên rồi. Trán Diệp Oản Oản thấm ra mồ hôi lạnh, thông qua kính chiếu hậu, Diệp Oản Oản phát hiện, chỗ ngồi đằng sau xe, chẳng biết lúc nào, có thêm một người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông tóc dài đến eo, khuôn mặt đẹp trai, lông mày cong xuống đôi mắt như là muốn câu hồn đoạt phách. Con mắt sáng như sao, mặc dù không nói, nhưng như tỏa ra lời. Cặp mắt kia thanh nhã như xương, rơi vào trong mắt Diệp Oản Oản, khóe môi cong lên cười như có như không. Người đàn ông này giống như trong tranh đi ra, trên người lộ ra khí chất thần bí, chỉ một chút làm cho người ta vùi lấp vào trong đó, không thể tự kiềm chế, nhưng mà Diệp Oản Oản không có tâm trí đi thưởng thức, nhìn người đàn ông phía sau như là gặp ma, cô gái cô mới vừa rồi đụng phải tôi, làm như muốn phá vỡ thời khắc im lặng, một cái nhìn của người đàn ông kia đủ để câu hồn đoạt phách. Nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói, người đàn ông nói xong, Thân thể anh ta nghiêng qua, hướng gần về phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, tại trong chớp mắt, Diệp Oản Oản cơ hồ theo bản năng, dùng hết toàn lực đánh vào mặt mũi không tí vết của người đàn ông này. Giờ phút này, trong đầu Diệp Oản Oản có chút hỗn loạn, chính cô lúc nãy lái xe, gần như là lấy hết tốc độ đụng vào người này. Theo lẽ thường, chỉ cần là người bình thường, lấy lực đạo như vậy sẽ đụng đến nát bấy, mà người đàn ông này không có một chút tổn hại nào. Trong đầu Diệp Oản Oản chỉ hiện hai chữ, cương thi, cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Oản Oản liền mở cửa xe chạy đi, nhưng người đàn ông kia một tay đã lôi Diệp Oản Oản trở lại. "Đại ca, vừa nãy tôi không phải cố ý đụng anh đâu." Sắc mặt Diệp Oản Oản có chút sợ hãi. "Ồ, không có chuyện gì, ngược lại tôi cũng không đau." Khóe miệng người đàn ông mỉm cười, thái độ nho nhã, "Không có, không có việc gì." Giờ phút này Diệp Oản Oản mới có dũng khí quan sát tỉ mỉ người đàn ông này. Xem ra, quả thực không có chuyện gì, nhưng mà không có chuyện gì cô mới sợ có được không? Người bình thường đã sớm đụng chết, không chết cũng bị thương, người này lại không có gì. Lần sau lái xe cẩn thận một chút, lần này may mà đụng phải tôi, nếu sau này đụng phải người khác thì như thế nào? Người đàn ông lấy giọng như người trưởng bối nói chuyện, "Đúng đúng đúng." Đại ca anh nói đúng, đại ca người rốt cuộc là người hay quỷ. Diệp Oản Oản thận trọng nói, nghe Diệp Oản Oản nói lời này, sắc mặt người đàn ông ngẩn ra, cô cho là đã đụng chết tôi. Chương 792, anh giả hiện tượng đụng xe, giờ phút này nhìn thấy mái tóc trắng bay tán loạn bên hông, tựa như không giống câu nghĩ, tình huống vừa rồi, để cho Diệp Oản Oản rối tung lên, tôi là người, không phải quỷ. Người đàn ông ôn nhu cười nói: "Giờ phút này, sắc mặt Diệp Oản Oản kinh ngạc, mới vừa rồi, có phải thật là tôi đụng vào anh?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng, sắc mặt lộ ra nghi ngờ. Xe va thành như vậy, mà anh ta không bị đụng chết, đụng tôi có chút đau. Người đàn ông tóc trắng trầm ngâm một chút, chợt gật đầu, sắc mặt chắc chắn: "Anh thực sự không có việc gì, có muốn tôi đưa đi bệnh viện không?" Diệp Oản Oản cau mày nói: không có việc gì, không cần lo lắng." Người đàn ông tóc trắng cười nói. "Vậy thì tốt." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó mở miệng, "Bồi thường tiền đi." Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy, người đàn ông tóc trắng hơi sững sờ. "Cô va vào tôi, bây giờ để tôi bồi thường tiền cho cô." Nói thì nói như thế, có thể tuy là tôi đụng anh, nhưng anh không có chuyện gì, nhưng xe của tôi có chuyện a." Diệp Oản Oản mở cửa xe, kéo người đàn ông tóc trắng xuống chỉ vào đầu xe mình nói: Anh nhìn đi, đầu xe của tôi bị anh va vào như vậy, anh không bồi thường, hôm nay cũng đừng đi. Cô gái, tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang theo, đừng tham lam như vậy. Huống chi tôi không có tiền. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu. Tôi không biết, anh va xe tôi thành như vậy, không đền cũng không được." Diệp Oản Oản nói, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, người đàn ông tóc trắng đã nằm xuống chân Diệp Oản Oản. Cô cô làm tôi bị thương, cô phải bồi thường tiền thuốc cho tôi. Tôi đánh anh lúc nào? Diệp Oản Oản sững sốt một chút, thì mới vừa rồi, ở trong xe cô đánh tôi một quyền. Nhanh lên bồi thường thuốc thang cho tôi. Tôi không được, sắc mặt người đàn ông tóc trắng thống khổ. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm. Mới vừa trong xe, cô vì quá kinh sợ, đúng là có đánh anh ta một quyền, nhưng đã qua nửa giờ rồi, người này mới kêu đau. Phản xạ của anh ta cũng dài quá đó. Được rồi, chớ giả bộ, tôi không bắt anh bồi thường tiền nữa." Diệp Oản Oản thở dài nói, "Tôi cảm giác cú đấm đó của cô cũng không có nặng như vậy. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi." Người đàn ông tóc trắng chậm rãi đứng dậy. "Ha ha, Diệp Oản Oản cười. Anh quả nhiên là giả bộ, tiền xe nhất định phải bồi thường. Ai, tôi không được, tôi cảm giác cú đấm của cô vẫn quá nặng, cô nhanh bồi thường tiền thuốc cho tôi đi." Mặt người đàn ông tóc trắng đầy thống khổ, lại lần nữa nằm trên đất, Diệp Oản Oản mới vừa rồi sao không động chết anh ta cho rồi. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cùng người đàn ông tóc trắng thương lượng, hai người coi như huề nhau, ai cũng không phải bồi thường. Sau khi người đàn ông tóc trắng đồng ý mới từ đất đứng dậy. Không có việc gì tôi đi trước, Diệp Oản Oản làm bộ muốn lên xe. Thấy vậy, người đàn ông tóc trắng một tay kéo Diệp Oản Oản lại. Cô bồi thường tiền cho tôi. Cái gì? Diệp Oản Oản sững sờ. Hai người họ không phải huề rồi sao? Tại sao lại đòi tiền cô? Một cú đấm là bằng nhau, nhưng cô va tôi thành dạng này phải bồi thường tiền. Sắc mặt người đàn ông kiên định. Không phải anh không có chuyện gì sao? Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giật giật. Ai, tôi không được. Tôi thiếu chút nữa bị cô đụng chết, hôm nay cô nhất định phải bồi thường tiền cho tôi. Mặt người đàn ông đầy thống khổ. Lần thứ 3 nằm trên đất, nhìn người trước mắt đùa giỡn mình. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, hận không thể tát cho anh ta một cái chết luôn. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, từ phía trước lại có một chiếc xe việt dã chạy nhanh tới. Diệp Oản Oản có người đàn ông tóc trắng ngăn phía trước, nhưng chiếc xe không có bất kỳ ý tứ chậm lại ngược lại tốc độ càng nhanh, hướng Diệp Oản Oản đâm tới. Chương 793, có cần giúp một tay không? Ngay lập tức Trong chớp mắt Diệp Oản Oản cả người thối lui về phía sau. Bạch, xe việt dã chợt lóe lên, không đụng vào Diệp Oản Oản tốc độ vẫn chưa giảm, ngay lúc sắp đụng vào người đàn ông tóc trắng giả chết trên mặt đất. Ngay lập tức người đàn ông tóc trắng đứng dậy, tốc độ cực nhanh, tránh khỏi, một giây kế tiếp, xe việt dã dừng lại, cửa xe mở ra, ba người người đàn ông mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Người cầm đầu, ước chừng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ nhìn Diệp Oản Oản một cái, liền hướng hai người đàn ông phía sau làm động tác cắt cổ. Thấy vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, lúc trước cô cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy có người theo dõi cô, cái này chưa qua bao lâu, liền xuất hiện những người này, muốn giết cô, Tần Nhược Hy phái các người đến. Diệp Oản Oản thử hỏi dò, nghe tiếng, ba người quần áo đen sững sờ, theo bản năng thốt lên, Tần Nhược Hy là ai? Nhìn dáng dấp của ba người mặc áo đen cũng không giống nói láo. Không phải Tần Nhược Hy, trong lòng Diệp Oản Oản âm thầm nghĩ ngợi. Lấy sự hiểu biết kiếp trước của Diệp Oản Oản đối với Tần Nhược Hy, sự cẩn thận của cô ta sẽ không lựa chọn vào lúc này động thủ với mình. Huống chi, trước mắt cô cũng chưa có uy hiếp Tần Nhược Hy cái gì. Nếu Tần Nhược Hy phái sát thủ tới cũng khó có thể lý giải. Nhưng, nếu không phải Tần Nhược Hy, lại là ai phái sát thủ đến giết cô? Trong đầu Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng xoay chuyển, nhưng không tìm ra đầu mối. Thật ra, Diệp Hoàn Hoàn phỏng đoán, có phải Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ phái người ra tay hay không? Nhưng cẩn thận nghĩ thì không quá thực tế. Thời điểm khi cô ở Myanmar, cùng hai người kết thù, mọi người đều biết, nếu như giờ cô ở đây xảy ra chuyện nghiêm trọng mọi người sẽ nghĩ là họ. Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình khôn khéo như vậy, không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy không chờ Diệp Oản Oản nghĩ sâu, ba người đã đi tới hướng Diệp Oản Oản. Vây Diệp Oản Oản lại, cơ hồ trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay. Thật là nhanh, vẻ mặt Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Thân thủ của ba người này cực tốt, chính Diệp Oản Oản đánh cũng có chút áp lực. Ba người ra tay, đều là chiêu chí mạng, thật sự từng chiêu thức, tất cả đều là kỹ thuật giết người. Giờ phút này, người đàn ông đứng đó không xa, Hai mắt chăm chú nhìn chiêu thức của Diệp Oản Oản chân mày hơi nhíu lại. Chiêu thức của cô ấy, có cần giúp một tay không? Rất nhanh, người đàn ông tóc bạc bước ra một bước đi gần Diệp Oản Oản. Muốn, Diệp Oản Oản vô cùng dứt khoát. Muốn, người đàn ông tóc bạc gật đầu. Vậy cô cho tôi tiền. Cô cho tôi tiền, tôi giúp cô, thiên hạ này không có bữa tiệc nào miễn phí. Cô nói đúng không? Diệp Oản Oản không còn gì để nói. Trong mắt người này toàn là tiền đi. Một trăm ngàn, một trăm ngàn tôi giúp cô thế nào? Người đàn ông tóc trắng một tấc cũng không rời Diệp Hoàn Hoàn. Năm chục ngàn, đừng trả giá nữa, giá thấp nhất, cho tôi năm chục ngàn. Tôi giúp cô, người đà ông vội vàng nói. Một trăm, Diệp Hoàn Hoàn giúp thân ra. Cao mày nói, một trăm, cô cho ăn xin à. Người đàn ông tóc trắng không phản ứng lại Diệp Hoàn Hoàn. Ngược lại hướng ba người áo đen, cần giúp một tay không? Cho tôi một triệu. Tôi giúp các anh giải quyết. Trường 794, vô liêm sỉ như thế. Diệp hoàn hoàn, chấm chấm chấm, chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như vậy. Ba người mặc áo đen nghe người đàn ông tóc trắng nói. Trên mặt một biểu tình ngu ngốc, cốt ngay, người áo đen nổi giận. Ai, thực sự không suy nghĩ thêm chút nào sao? Đừng vướng bẩn, nếu không cũng giết luôn anh. Nếu không ít một chút, một trăm ngàn các người thấy thế nào? 50 ngàn không thể ít hơn nữa, tìm chết, 3 người mặc áo đen bị dây dưa đến không chịu được nữa, liếc mắt cùng nhìn nhau, đồng loạt đánh về phía người đàn ông tóc trắng, chuẩn bị đem vướng bận tiêu diệt, người đàn ông tóc trắng mỉm cười a hát, thực sự không biết điều, 50 ngàn nhưng mà mua 3 cái mạng đây, sắc mặt Diệp oản oản hơi chăm chú nhìn về hướng người đàn ông, người này rốt cuộc là người nào, mới vừa rồi xe của cô đều va thành như vậy, anh ta lại không sao. Mặc dù cô biết nữ hoa có một ít thế gia võ học, sau khi rèn luyện đến một trình độ nhất định, thân thể có thể chống lại ngoại lực, minh đồng gia sắt cũng không phải truyền thuyết, nhưng xe đụng mà không sao thì hơi có phần kinh khủng đi. Hơn nữa, đối mặt với ba sát thủ, mặt cũng không đổi sắc, khả năng thân thủ thậm chí còn hơn đám người nhiếp vô danh. Chẳng lẽ là người thân phận thần bí, cao thủ lãnh đời, đang nghĩ như vậy, Ba người áo đen đã đánh tới hướng người đàn ông tóc trắng. Theo sát Diệp Oản Oản trợn mắt há mồm, quả đấm va chạm trên thân thể liên tục vang lên, người đàn ông tóc trắng bị ba người vây đánh ở giữa. Không còn sức đánh trả. Diệp Oản Oản, ê, cô thật giống như trí tưởng tượng quá nhiều. Chấm hỏi, cho nên, cái người này thật ra đơn giản là người giả vừa bị đụng đùa giỡn cô. Kỹ thuật này, còn dám chào hàng muốn giúp hai bên đánh nhau? Rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thấy người đàn ông tóc trắng không còn sức đánh trả, ba người không quan tâm anh ta, nhanh chóng đánh về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, nhất thời lên tinh thần đỡ lấy. Suy nghĩ của cô với người đàn ông tóc trắng là sai nhưng với ba người này sẽ không sai. Mới vừa rồi so chiêu, ba người này đều là cao thủ, cô đánh tay đối với một người thì đã hết sức chứ đừng nói là ba người lật. Chỗ này lại trước không nhà sau không cửa. Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Oản Oản thoáng qua vô số ý tưởng, nhưng mà, trước khi cô kịp nghĩ đối sách, phía trước ba người áo đen công kích cô đột nhiên im lặng không tiếng động ngã xuống đất. Sắc mặt Diệp Oản Oản ngẩn ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người đàn ông tóc trắng đó? Nhưng mà, làm sao trong một lúc lấy mạng của cả ba người? Đây là thân thủ như thế nào? Rốt cuộc, Diệp Oản Oản thấy rõ người đàn ông tóc trắng đứng đối diện cô. Sau lưng ba người áo đen kia, trên tay là một cây súng giảm thanh, chỉ thấy người đàn ông tóc trắng kia thổi họng súng, vỗ cho bụi trên quần áo. Mặt khinh bỉ, "Đệ, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn đánh tới đánh lui." Thật cổ lỗ sĩ, Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, cô quả nhiên nghĩ nhiều. Người đàn ông trắng nói xong, đạp lên thân thể ba người kia đi tới trước mặt Diệp Oản Oản đưa tay trắng nõn ra. "Đem ra đây, cái cái gì?" Diệp Oản Oản vẫn còn đang như trong mộng, người đàn ông tóc trắng. 100, vừa nãy cô mới đáp ứng. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, không phải chê ít sao? Thậm chí ngay cả 100 cũng không tha. Người đàn ông tóc trắng, làm sao? Không có tiền mặt, có thể phát tiền trên WeChat. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, thân phận thần bí của anh ta, cao thủ lãnh đời. Chương 795, là tôi thiên phú dị bẩm. Diệp Oản Oản nâng chán, từ sau khi cô sống lại, cô luôn luôn gặp phải những người kỳ quái. Bất quá, sau khi trọng sinh, tâm lý của cô vẫn là có thể chịu được. Nếu đổi lại là người khác, lúc này đã bị dọa sợ rồi. Không có WeChat, vậy thêm Kiêu Kiêu đi. Người đàn ông tóc trắng không ngừng đem Kiêu Kiêu của mình nói ra. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, thêm Kiêu Kiêu của anh ta vào. Hai người thêm bạn tốt vào. Diệp Hoàn Hoàn thấy biệt danh của đối phương là độc cô cầu bại ảnh chân dung là anh tự quay. Cũng là đầu tóc trắng, nếu không bởi vì anh ta đẹp trai thì đã bị đầu tóc che hết. Còn ký tên thì càng không thể nói. Vô địch là tịch mịch, vô địch là trống không. Tự mình ở trên đỉnh cao, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch, ai có thể hiểu được ta. Diệp Hoàn Hoàn, chấm chấm chấm, Diệp Hoàn Hoàn im lặng phát bao lì xì một chăm cho anh ta. Người đàn ông tóc trắng cười híp mắt lãnh bao lý si, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm cô, mở miệng hỏi cô gái nhỏ, "Chiêu thức vừa rồi của cô, là ai dạy cô?" Diệp Oản Oản nhìn anh ta một cái, thuận miệng hỏi, "Trình tôi ngộ ra, làm sao? Gần đây trong đầu cô thường xuyên hiện lên các chiêu thức võ công." Người đàn ông tóc trắng nghe vậy, lông mày hơi nhíu, cô xác định không phải là một cao thủ nào đó dạy sao? Diệp Oản Oản Tôi thấy đây là tôi Thiên Phú thị bẩm, người đàn ông tóc trắng nghẹn ngẹt, cô gái nhỏ, cô không cần quá khiêm nhường. Diệp Oản Oản, anh còn có việc sao? Không có việc gì thì tôi đi sửa xe đây. A, đột nhiên tôi nhớ ra còn có một trận quyết đấu. Đi trước đây, cô gái nhỏ, nếu thật tâm muốn cảm ơn tôi, liền kết bạn kiêu kiêu với tôi. Tôi đi trước đây. Người đàn ông liếc mắt thấy vết lõm trên xe cô chắc là sở cô bắt đền. Nên lập tức bỏ chạy không thấy bóng. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, cao thủ thì giả trang như vậy sao? Không có chút nào để ý, nơi này không thích hợp ở lâu. Sau khi người đàn ông tóc trắng rời đi, Diệp Oản Oản cũng liền rời khỏi, cũng may không có hư hại đến động cơ, xe vẫn chạy bình thường. Tối nay đến đều là những cao thủ, cũng có thể phán đoán, thế lực sau lưng họ là không thể tưởng tượng được, chẳng qua là những người này còn e ngại gì không dám trắng trợn ra tay với cô. Rốt cuộc thế lực gì lại muốn mạng của cô? Nội bộ trưởng lão tư gia, Tần Nhược Hi, vẫn là cô sống hai đời vẫn không biết sức mạnh phía sau này. Kiếp trước cô cũng trải qua lần ám sát này, sau khi chết thì càng không giải thích được, đến lúc cô chết cũng không biết cô chết như thế nào. Cho nên cô hoàn toàn không có đầu mối, còn có người đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất này. Có lai lịch gì, hoàn toàn không đoán ra. Trong lúc suy tư, Diệp Hoàn Hoàn đổi phương hướng, trực tiếp lái đến sân Kinh Giao, cô đã cho Phong Huyền Diệp đem những người cô thu thập ở Myanmar tìm nơi an bài. Xem hoàn cảnh bây giờ của cô, chính là lúc cần người, lúc Diệp Hoàn Hoàn đến, mấy người đó đang thu thập lại bàn tán lão đại mới của mình. Tiểu Lô Li bưng lấy mặt không nghĩ tới hác quả phụ lại đẹp như vậy. So với tin đồn còn đẹp hơn, mập mạp lắc đầu chắt lưỡi đương nhiên đẹp rồi cũng đều là dòng máu thiếu nữ. Người đàn ông tóc dài mở miệng mọi người nói, tại sao Hắc Quả phụ lại ẩn nấp ở tư gia? Người đàn ông có râu quai nón nói bảo nhi thực ngốc. Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là vì đàn ông, em không biết Hắc Quả phụ thích mỹ nam nhất sao? Tin đồn gia chủ tư gia mặc dù thản nhẫn hung ác nhưng mà dáng dấp thì chập chập chập. Lão đại không tiếp thân phận trà trộn vào, còn có thể vì cái gì? Dĩ nhiên là vì ngủ với người ta đó. Diệp Oản Oản đứng ở cửa. chấm chấm chấm. Chương 796. Chốc cô sớm ngày ngủ được. Lão, lão đại, mấy người thấy được Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, bị hù đến sắc mặt trắng bạch. Lão già vội giải thích phu nhân chớ so đo cùng với hai người này. Thật lòng bọn họ không nghĩ như vậy đâu. Tiểu Loli bị hù dọa khóc mẹ, con không muốn bị hút khô máu, không muốn bị làm thành tượng ngươi. Người có râu run rẩy lão đại. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nói bậy." Người tóc dài vội nói, "Đúng đúng đúng. Lão đại, cô ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với anh Cường." Lão đại ẩn nấp ở tư gia, "Nhất định là có kế hoạch, chúng tôi đều hiểu, đều lý giải được, Diệp Oản oản đi qua, tùy ý ngồi xuống ghế da long, quét mắt nhìn mấy người run lẩy bẩy, mở miệng nói, "Không có, tôi chính là vì ngủ với Tư Dạ Hàn, đang dở vì không biết giải thích với họ làm sao." hiện tại vừa vặn bớt chuyện, nhóm lính đánh tuy nghẹt thở tập thể. chấm chấm chấm, khụ khụ khụ, người tóc dài thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Nghẹn nửa ngày mới nói được một câu hích, vậy cái kia chúc lão đại, sớm, sớm ngày ngủ được. Bên cạnh ngập mạp thông minh mở miệng nói, "Lão đại, lão đại, cô có cần giúp gì không? Tôi có một loại thuốc, nếu cô cho anh ta dùng bảo đảm muốn như thế nào thì thế đó." Ngay cả con gái Đàng Hoàng cũng mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Diệp Oản Oản, không cần, người đàn ông tóc dài sẳng giọng, mập mạp chết bẩm, anh biết cái gì, thật không có tình thú. Lấy bản lĩnh của lão đại, nếu như muốn mạnh, không phải dễ dàng sao? Mập mạp lập tức nói cũng phải, là tôi nhiều chuyện, lúc này, một bên lão giả hỏi tham phu nhân khuya tới đây, là có chuyện gì giao phó sao? Diệp Oản Oản mở miệng răn dò, bắt đầu từ hôm nay Mọi người hãy ở bên cạnh tôi làm việc, tôi sẽ đổi thân phận cho mọi người. Ngoài ra, thân phận của tôi không thể tiết lộ cho người nào biết, hiểu không? Hiểu được, cảm ơn lão đại, năm người liên tục hô lên. Diệp Oản Oản phân cho mọi người nhiệm vụ xong lái xe quay lại nhà trọ. Sau lưng, nhóm năm người lính đánh thuê thấy bóng Diệp Oản Oản rời đi. Âm thầm bắt đầu thương lượng, lần này là chúng ta mạng lớn. Nếu như không phải Tử vong hoa hồng xuất hiện, Chúng ta chắc đều chết ở nơi đó, người tóc dài thở dài nói, nghĩ đến những này chạy trốn vì bị hãm hại đó, nghĩ đến những anh em bị chết, 5 người đều là sắc mặt khó coi, mập mạp mở miệng nói chúng ta mới vào tổ chức, có muốn lấy lòng lão đại một chút không, cũng coi như cảm ơn ân cứu mạng của lão đại, vậy tặng thứ gì, tôi thích nhất gấu bông, thật đáng yêu, tiểu lô ly hỏi, người lớn đang nói chuyện, con nít sang một bên, mập mạp đẩy tiểu lô ly sang một bên đi tới trước mặt người có dâu, lão đại lâu như vậy mà chưa có đem ra chủ tư gia ăn vào miệng, khẳng định khó nhịn đói khát, nếu không chúng ta tiến cống mấy mỹ nam, ta cũng cảm thấy đáng tin, ta cũng cảm thấy có thể. Đêm khuya, Diệp Oản Oản nằm trên giường có chút không ngủ được, gần đây phát sinh quá nhiều việc, nghĩ đến người đàn ông tóc trắng tối nay, Diệp Oản Oản thuận tay cầm điện thoại mờ kêu kêu ra nhìn một chút. Nào có cao nhân lại trao đổi kêu kêu với người khác? Thật kỳ lạ, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn đến, hơn một tiếng trước, người đàn ông tóc trắng đã đổi ký tên, so với càng vô địch càng tịch mịch, là tiểu Vô Yêu không ở bên khóc. Vô Yêu, Diệp Oản Oản nhìn hai chữ này trên màn hình di động, ánh mắt hơi chăm chú, là tên người hay là cái gì, nghe hình như có chút quen thuộc. Chương 797, nhất định phải đoạt, sáng ngày thứ hai, truyền thông quang diệu Rốt cuộc chơi đủ rồi. Diệp Mộ Phàm mặt ai oán, Diệp Oản Oản cười khẽ quà cho anh và ba mẹ. Sắc mặt Diệp Mộ Phàm lúc này mới hơi đổi vài phần. "Hừ hừ, nói coi như em còn có lương tâm, hẹn tối nay đi nhà cũ." Diệp Oản Oản hỏi, "Đúng vậy, vừa nhắc cái này mặt Diệp Mộ Phàm tối lại không thể không đi được không? Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao? Làm sao phải nhất định muốn về đó cho tức?" Diệp Oản Oản quét tới, ánh mắt lạnh giá em nói rồi. Anh nhất định phải đoạt lại Diệp ra, quên bọn họ đối với ba mẹ mình thế nào sao? Ồ, Diệp mộ phàm bị ánh mắt lạnh băng của Diệp hoàn hoàn quét qua. Nhất thời ngượng mùng sờ lỗ mũi, anh đương nhiên muốn, nhưng mà, lấy năng lực hiện tại của chúng ta, còn có thành kiến của ông bà nội với nhà chúng ta. Khó như lên trời, ánh mắt Diệp hoàn hoàn hơi chăm chú anh cho rằng, tín nhiệm của bọn họ không có gì phá nổi, bu ỏi tối, nhà cũ Diệp ra. Diệp Mộ Phạm tham gia điện ảnh cầm nhiều hạng mục giải thưởng lớn, cũng đảm nhiệm phó chủ tịch hiệp hội thời thượng, hai ông bà bên này đều biết, nếu không lần này cũng không gọi điện thoại kêu anh trở về ăn cơm. Hôm nay gia tộc Diệp gia ăn chung, đến không ít bạn bè thân thích, Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phạm vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Với giá trị nhan sắc của hai người, hai anh em đứng chung một chỗ, thật sự quá bắt mắt. Đàm Ngệ Lan nhìn thấy cảnh đẹp của hai anh em, sắc mặt hòa hoãn không ít, bà nội bị Diệp Oản Oản đẩy, Diệp Mộ Phàm lên tinh thần đi về hướng hai ông bà. "Bà nội, con mang lễ vật cho hai người, hai ông bà xem có thích không?" Tới thì tới, còn mang thứ gì, mặc dù trong miệng Đàm Ngệ Lan nói như vậy, nhưng mà sắc mặt vẫn hài lòng. Diệp Mộ Phàm thân mật kéo cánh tay của Đàm Ngệ Lan kiếm tiền. "Chuyện đầu tiên là con muốn hiếu kính ông bà nội." Đàm Nghệ Lan nghe vậy vui mừng mở miệng, cuối cùng Mộ Phàm cũng bắt đầu hiểu chuyện. Trong thời gian gần đây, biểu hiện cũng không tồi, lần trước gặp chủ tịch mục, còn nghe ông ấy khen con, có phải là khen con di truyền được thiên phú thời trang của bà nội không? Còn đó, thấy Đàm Nghệ Lan bị Diệp Mộ Phàm dụ đến vui vẻ. Cách đó không xa Lương Mỹ Huyên cắn cắn răng, Lương Mỹ Huyên đi qua, mở miệng yếu ớt, "Mẹ, con nghe nói" Hiện tại Mộ Phàm là ở chi nhánh nhỏ của công ty Hoàn Cầu làm người tạo hình. Chúng ta có Hoàng Thiên thì không làm mà lại đi làm công cho Hoàn Cầu. Nếu nói ra ngoài, để cho người ta nghĩ như thế nào?" Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng. "Thím hai, kiến thức thím thật thiên cận, lấy ngắn chế dài, thím có biết biết người biết ta trăm trận trăm thắng không? Tôi đi Hoàn Cầu thực tập, vừa vận học cách quản lý của họ." Sau lưng, Diệp lão gia đi tới, gật đầu mở miệng nói: Lời này của Diệp mộ phàm, nói rất có đạo lý, lương Mỹ Huyên bị nghẹn lại, trên mắt đầy oán giận, đang muốn tiếp tục nói bên cạnh bà ta có người khẽ kéo cánh tay ra hiệu bà ta có chừng mực. Diệp y y mặc một bộ trang phục xã hội màu lam, đi tới trước mặt đàm nghệ lan bà nội, có một tin tức tốt, năm nay chúng ta đã cùng hoa ảnh hợp tác, đàm nghệ lan vừa nghe, nhất thời hấp dẫn sự chú ý, thật sự. Hòa ảnh nhưng là công ty sản xuất và dịch vụ về điện ảnh và truyền hình. Có uy tín từ lâu, Diệp mộ phàm nghe vậy, ánh mắt nhất thời buồn bã. Anh còn đang ở một cái chi nhánh công ty nhỏ làm việc cực khổ vất vả. Diệp y y đã sớm đạt đến trình độ nào rồi? Trường 798, ai cho thím mặt, lường Mỹ Huyên thấy vẻ mặt Diệp mộ phàm như ăn quả đắng. Sắc mặt khôi phục ôi, y y nhà tôi chính là yêu tú. Ai cũng nói con tôi có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khí chất, ba mẹ Việt Trạch cũng khen con bé thông minh. Nghe nói bên kia có rất nhiều người bà con hỏi Y Y có chị em nào hay không. Nói tới đây, Thím đều nghĩ đến Oản Oản, ngược lại muốn làm mai nhưng lại sợ. Lương Mỹ Huyên nói lời này, một mặt nâng Diệp Y Y cố ý nhắc tới Cố gia. Hướng ngực Diệp Oản Oản đâm, cuối cùng là nói, Diệp Y Y có một cô em họ, sợ là không lấy ra được sợ gieo họa người ta, Lương Mỹ Huyên, thím con mẹ nó ý gì? Âm dương bát quái gì đó? Đừng quên cửa hôn nhân Cố gia này là lúc đầu định cho ai? Đoạt đồ của Oản Oản, vậy mà còn Dương Dương tự đắc, ai cho thím mặt, mới vừa rồi Diệp Mộ Phàm đều nhẫn nhịn không mở miệng. Nghe đến đó, rốt cuộc tức giận, Diệp Oản Oản nhìn về phía bên Diệp Mộ Phàm, nếu ở kiếp trước, cô so với Diệp Mộ Phàm còn kịch liệt hơn. Kiếp trước cô ghét nhất Diệp Y y phóng khoáng ưu nhã. Cao cao tại thượng, luôn ung dung dẫm lên cả nhà cô. Một điểm nửa là Diệp Y y đoạt vị hôn phu của cô nên chỉ cần cô ta nói một câu là đủ cho cô mất khống chế. Huống chi còn có Lương Mỹ Huyên luôn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Mỗi lần về nhà cũ là đều huyên náo long trời lở đất, coi như ông bà nội không thích mẹ cô, nhưng dù sao cô cũng là cháu gái, không đến nỗi đem cô đuổi ra khỏi nhà, nhưng cũng bởi vì cô nhiều lần huyên náo Diệp gia cũng mất thể diện lại muốn sống chết đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia, mất hết sự tha thứ của hai ông bà nên mới đưa ra kết quả này, mà bây giờ cô sẽ không tiếp tục làm ra chuyện ngu như vậy, nghe được Diệp Mộ Phàm chất vấn, vẻ mặt Lương Mỹ Uyên nhất thời kinh ngạc, Diệp Mộ Phàm, cậu nói gì vậy, tôi có lòng tốt giới thiệu cho Hoàn Oản một mối hôn sự, lại sợ Hoàn Oản che tôi nhiều chuyện không vui, nào có ý thứ sỉ vả. Và... Tôi còn muốn hỏi cậu Cái gì gọi là đoạt đồ của hoàn oản? Việc trạch là sau khi cùng oản oản chia tay mới quen với y y nhà tôi. Quang Minh chính đại, lưỡng tình tương truyệt, cậu không thể nói lung tung được. Trước oản oản là hình dạng gì mọi người đều biết. Vuốt lương tâm của mình mà nói, nếu như là cậu, cậu sẽ chọn sao? Loại chuyện tình cảm này, sao có thể gò ép được? A giỏi một cái lưỡng tình tương truyệt, Quang Minh chính đại, đầu tiên là hãm hại cô, sau đó uy hiếp cha cô cuối cùng cấu kết cố gia, từng bước từng bước phá hoại gia đình cô." Lương Mỹ Huyên vừa nói, một bên vẫn ung dung quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm. Bà không sợ hai người họ náo chỉ mong họ náo càng dữ dội càng tốt. Gần đây thái độ của hai ông bà với nhà anh ca càng ngày càng yếu đi. Lại để cho bà đau đầu. Diệp Mộ Phàm tức giận muốn xông về hướng Lương Mỹ Huyên thím. Lúc này, Diệp Oản Oản vẫn không mở miệng kéo Diệp Mộ Phàm lại. Cười một tiếng bước đến bên cạnh hai ông bà và Lương Mỹ Huyên. Diệp y y, ánh mắt trong suốt mở miệng nói anh, anh hiểu lầm thím hai rồi. Thím hai làm sao lại có ý thứ này. Trước thím hai đặc biệt thích anh Việt Trạch, hiện tại anh Việt Trạch và chị y y ở cùng một chỗ. Thím hai là vui mừng, mới thuận miệng nói mấy câu người cố gia thích chị y y thôi. Trường 799, sẽ không để cho em chịu ủi khuất, hơn nữa. Chị Y Y thật lợi hại, em hiện tại cũng đem chị Y Y làm tấm gương để học tập. Về phần anh Việt Trạch, cũng rất xứng đối với chị Y Y, em thật lòng chúc phúc bọn họ, hy vọng bọn họ có thể tốt, nếu không lần trước trên lễ mừng thỏ của ông nội em cũng không từ hôn. Em hy vọng chị Y Y và anh Việt Trạch không bị ảnh hưởng bởi em. Trước đây là do em quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện, để cho ông bà nội lo lắng, thất vọng, cũng còn tốt là có thím hai. Chị y y ở bên ông bà, nghe xong lời này của Diệp Hoàn Hoàn, vẻ mặt của Lương Mỹ Huyên như là gặp quỳ, chân mày Diệp y y hơi nhíu lại, Diệp mộ phàm càng chố mắt nghẹn học, đàm nghệ lan quan sát tỉ mỉ cháu gái trước mắt, không chỉ thay đổi cách ăn mặc, liền tính tình cũng thay đổi mặc dù thái độ vẫn hoài nghi. Nhưng vẫn mở miệng nói con có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt nhất, Diệp Hồng duy mặt mũi lạnh lùng cũng hào hoãn hơn vài phần cuối cùng cũng có chút bộ dáng rồi. Diệp Oản oản đi tới trước mặt Lương Mỹ Huyên, lấy một cái hộp nhỏ ra, sau khi mở ra, bên trong là một chuỗi ngọc, "Thím hai, lần trước con đi du lịch Myanmar, thấy chuỗi ngọc đeo tay này, đồ vật không mắc, nhưng là con tỉ mỉ chọn, hy vọng thím thích." Trên mặt Lương Mỹ Huyên đầy hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái nha đầu chết tiệt này, làm sao lại thay đổi thái độ, rốt cuộc là đang chơi cái gì? Thấy Lương Mỹ Huyên chậm chạp không có phản ứng, Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần mất mát, dù tay lại là con quá đường đột, vật tầm thường này cũng không hợp với thân phận thím hai. Lương Mỹ Huyên thấy vậy lập tức đem đồ đoạt lấy, giấu con ngươi chán ghét, mở miệng nói: "Làm sao vậy chứ? Hiếm khi Oản Oản có lòng, thím hai thích, cảm ơn con nhiều." Ông nội thấy vậy hài lòng gật đầu, thần sắc nghiêm nghị mở miệng không sai: "Như vậy mới là người một nhà, sau này không cho cãi nhau." Hôm nay thấy biểu hiện của Diệp Oản Oản làm cho ông vô cùng hài lòng. Lại nói chuyện một lúc, Diệp Mộ phàm quả nhiên không nhịn được, một tay kéo Diệp Oản Oản vào trong góc oản oản. Đầu em bị nước vô à? Đối với bà ta ăn nói khép nép vậy coi như thôi đi còn tặng quà nữa. Diệp Oản Oản không có việc gì vuốt hoa tường vi trên tường nếu không đây. Giống như anh ngay trước mặt mọi người cùng với bà ta cãi nhau. Hôm nay nếu như anh ầm ĩ lên như vậy hảo cảm của ông bà nội cũng mất hết. Vậy cũng không cần ăn nói khép nép đối với bà ta như vậy." Diệp Mộ Phàm siết chặt quả đấm, vừa nghĩ đến Diệp Oản Oản im hơi lặng tiếng vì anh mà chịu ủy khuất, anh liền không chịu được, anh tình nguyện nhìn cô không kiêng dè gì cãi nhau với họ. "Oản Oản," ánh mắt Diệp Mộ Phàm yên lặng nhìn về hướng Diệp Oản Oản. "Anh nhất định đem mọi thứ của chúng ta đoạt lại, tuyệt đối không cho em bị nửa phần ủy khuất." Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhu hòa ư. Em tin anh có thể làm được, sau lưng, không biết lương Mỹ Huyên đến lúc nào, chật chật, chẳng qua là chỉ lan lộn trong cái hiệp hội thời thượng thôi, chỉ là chức phó chủ tịch hư danh mà cái đuôi đã vảnh lên trời rồi. Nếu y y nhà chúng tôi mà giống như cậu vậy, chắc đã muốn ngày ngày đốt pháo ăn mừng, lại còn muốn theo y y nhà chúng tôi đoạt đàn ông. Cũng không soi mặt mình vào nước xem là loại mặt hàng gì. Nghĩ đến diệp hoàn hoàn dặn do. Diệp Ngộ phàm không muốn cùng Lương Mỹ Huyên nổi lên xung đột, nhịn xuống, không có phản ứng bà ta. Chương 800, đánh bà thì thế nào? Lương Mỹ Huyên thấy hai người không dám cãi lại, vẻ mặt càng thêm ngạo mạn, khẽ xì một tiếng tiếp tục nói, con tiện nhân Lương Uyển Quân kia cũng không chơi thắng tôi, chỉ bằng hai tiểu phế vật các người mà muốn đấu cùng tôi. Thật là ngây thơ, một giây kế tiếp, ba một thanh âm vang lên. Diệp Oản Oản dùng sức tát một cái vào mặt của Lương Mỹ Uyên. Mặt của Lương Mỹ Uyên trực tiếp bị đánh chật đi, vẻ mặt không thể nào tin được, thật lâu sau mới có phản ứng, che lấy bên mặt hiện rõ năm dấu tay của mình. Tiểu tiện nhân, mày đánh tao, mày lại dám đánh tao? Ba, Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi, lại giáng một cái tát xuống. Sau đó, hơi hơi sửa sang lại ống tay áo, khẽ nâng mắt mở miệng nói, "Ừ, tôi đánh bà, làm sao?" Một tát này còn nặng hơn cái trước, mặt của Lương Mỹ Huyên đã bắt đầu sưng lên. Một trận đau rát, Lương Mỹ Huyên bị hai cái tát liên tiếp bất ngờ không kịp đề phòng này làm cho tỉnh mộng. Diệp Mộ Phàm cũng là đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn em gái của mình ngang ngược veênh váo, biểu tình cực kỳ phách lối, hoàn toàn không phản ứng kịp. "Ách, cái gì nói cẩn thận kiềm chế đây?" Mẹ Diệp Y Y đi tới, vừa nhìn thấy dấu tay trên mặt Lương Mỹ Huyên, nhất thời kinh hô thành tiếng. Oản Oản, cô làm cái gì vậy? Làm sao có thể tùy tiện đánh người? Rất nhanh, Diệp Thiệu An cũng đi tới. Tiểu Thiện Nhân, mày muốn tạo phản à? Động Tĩnh bên này rất nhanh kinh động đến hai ông bà cách đó không xa. Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cũng đang đi tới. Lương Mỹ Huyên che lấy mặt sưng đỏ của mình. Đáy mắt âm vụ, Diệp Oản Oản, lần này tao nhìn xem mày chết thế nào. Chuyện gì xảy ra? Hai ông bà rất nhanh liền nghe tiếng đi tới. Lương Mỹ Huyên đã làm xong chuẩn bị tố cáo, nhưng là ngay trước một giây hai ông bà vòng qua bụi hoa đi tới. Diệp Oản Oản đột nhiên tiến lên một bước, thân thể lệch một cái, cứ như vậy ngã dưới chân Lương Mỹ Huyên. Ngã xuống trước, nhân tiện ngón tay móc một cái, đem Lương Mỹ Huyên mới vừa làm bộ làm tịch đeo trên tay. Chuỗi ngọc châu cô đưa cho lôi xuống, kéo đứt ném xuống đất, bên này Lương Mỹ Huyên còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Mày Oản Oản thấy Diệp Oản Oản không biết làm sao liền ngã xuống. Diệp Mộ Phàm kinh hãi đến biến sắc, một bước dài đi về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bắt lấy tay của Diệp Mộ Phàm, không chút biến sắc ngoác ngoác lòng bàn tay của anh ta. Diệp Mộ Phàm sững sờ. Cô đây là Lam Bộ, Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan vừa qua tới, liếc mắt liền thấy Diệp Oản Oản ngã xuống đất, trực tiếp vượt qua Lương Mỹ Huyên, đi đến chỗ Diệp Oản Oản. Đây là thế nào? Oản Oản Thế nào? Diệp Oản Oản cặp mắt đỏ bừng, "Ông nội, bà nội con không sao, con không sao, thím hai không liên quan, là chính con không cẩn thận ngã xuống." Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, hai ông bà ngược lại nhìn sang hướng Lương Mỹ Huyên, "Là thím hai đẩy con." Lương Mỹ Huyên nóng nảy, "Cha, mẹ, con làm sao có thể?" Sắc mặt Diệp Hồng duy nghiêm túc mở miệng, còn trước im miệng, để cho Oản Oản nói. Vẻ mặt Diệp Oản Oản thương tâm đến cực hạn mới vừa rồi, còn ở trong vườn hoa nhỏ tản bộ, kết quả ngoài ý muốn nghe được Thím Hai và chị Yy đang nói chuyện, bọn họ nói. Nói cái gì? Diệp Hồng Duy chi hỏi. Diệp Oản Oản mấp máy môi. Thím Hai nói, "Con và anh là phế vật do tiểu tiện nhân sinh, nói chúng con căn bản không uy hiếp được địa vị của chị Yy, còn nói cái nhà này là Thím Hai định đoạt, Thím Hai không cho chúng con trở lại, chúng con đời này đều không về được." Ông nội, bà nội Con và anh thật không muốn tranh đoạt cái gì với chị y, chúng con trở về. Chẳng qua là bởi vì nhớ ông nội và bà nội, tại sao tại sao tím hai muốn nói tới chuyện này? Chương 801, em quả thật là nghịch thiên. Diệp Oản Oản nói xong thì thương tâm khóc không dứt, tím hai còn còn đem chuỗi vòng tay con vừa mới tặng vứt đi. Nói là ghét bỏ loại đồ giá rẻ này. Đây là toàn bộ tiền lương 1 tháng con cố ý mua. Con quả thực tức không nhịn nổi liền cùng thím hai rằng co, kết quả thím hai liền đẩy con, nha đầu chết tiệt, mày, mày quả thật là nói bậy nói bạ, Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết, vội vàng nhìn về phía hai ông bà giải thích, "Cha, mẹ, làm sao có thể, con căn bản không có đẩy nó, ngược lại là nó đánh con hai bạt tai." Nước mắt Diệp Oản oản oản cục cục rơi xuống, "Thím hai, nói chuyện cũng cần có lương tâm, nếu như không phải thím nói quá mức" Nếu như không phải Thím, nếu như không phải Thím nói ông nội bà nội sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết. Con làm sao có thể tức giận mà đánh Thím? Còn nữa, không phải là Thím đẩy con, chẳng lẽ là chính con té trên đất? Chuỗi ngọc không phải Thím ném, chẳng lẽ là con kéo xuống đất từ trên tay Thím? Thím hai, có phần khinh người quá đáng đó. chấm chấm chấm, Lương Mỹ Uyên nghe xong nghẹn họng, trợn mắt há hốc mồm. Thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu thực sự chính là nó tự ngã xuống đất, chuỗi ngọc trên tay bà ta cũng là chính nó cứng rắn lôi xuống. Bà ta rõ ràng chỉ nói một câu, tiểu tiện nhân sinh phế vật, nó lại có thể suy diễn ra nhiều như vậy, lời văn câu chữ cũng đều là khiêu khích quan hệ của bà ta và cha mẹ chồng. Hai ông bà vốn dĩ không quá tin tưởng lời của Diệp Oản Oản, nhưng nghe đến đó, nhất là sau khi nhìn thấy hạt ngọc châu chia năm xẻ bảy tán loạn trên mặt đất, đã tin tưởng bảy tám phần. Nếu là lúc trước Diệp Oản Oản nói, hai ông bà cũng sẽ không tin tưởng, nhưng biểu hiện gần đây của Diệp Oản Oản thật sự rất tốt. Biểu hiện tối nay càng làm cho bọn họ hài lòng, liền gia tăng độ tin cậy cho những lời này. Ánh mắt Diệp Hồng duy nhất thời nghiêm nghị nhìn sang Lương Mỹ Huyên. Mấy năm nay, con thứ hai tự mình cầm quyền, quả thật có chút không để ai vào trong mắt. Ông còn chưa có chết, lại có thể dám nói ra những lời như cái nhà này là nó định đoạt. Ai cho nó quyền này? Mặc dù cái này nhà sớm muộn cũng phải giao cho con thứ hai thừa kế. Nhưng trong lòng Diệp Hồng Duy vẫn là vô cùng không vui. Cha, mẹ, hai người ngàn vạn lần chớ tin tưởng lời nha đầu chết tiệt này nói. Tất cả đều là nha đầu chết tiệt này bêu xấu con. Con thề với trời, tuyệt đối không có nói qua những lời đó. Đúng vậy, ông nội, bà nội, con có thể làm chứng. Diệp Ý Ý cũng vội vàng mở miệng. Diệp Hoàn oằn một bên lau nước mắt, một bên đứng lên, khom người, đem từng viên từng viên hạt châu rơi trên đất nhặt lên. Cũng không giải thích một câu nào. Ông nội, bà nội, thật xin lỗi, con lại mang thêm phiền toái cho hai người. Con vốn cho rằng nơi này là nhà của con, con cố gắng thử thay đổi chính mình, cố gắng để cho mình dung nhập vào trong cái nhà này. Con thậm chí có thể chấp tay nhường người yêu thích nhất ra, nhưng bây giờ, con nghĩ, con sai lầm rồi anh, chúng ta đi thôi. À, ừm, mãi đến khi Diệp Oản Oản gọi mình, Diệp Mộ Phàm mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác đi theo em gái của mình, đi khỏi nhà cũ, vừa mới lên xe, Diệp Oản Oản lập tức khôi phục thần thái lười biếng cùng không đếm xỉa tới. Thật giống như cô gái đáng thương vừa mới chịu hết uỷ khuất và khi dễ kia chẳng qua là ảo giác của anh thôi. Diệp Mộ Phàm ực nuốt nước miếng, miệng nó anh cho là anh đã biết diễn rồi. Lần trước còn vì cái này đặc trí, mới vừa nhìn thấy em, con mẹ nó mới biết cái gì là kỹ thuật diễn xuất cấp bậc nữ hoàng điện ảnh. Em thật sự là nghịch thiên, anh ở bên cạnh đều nhìn mộng bức rồi. Một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, dầu gì cũng nên báo trước một tiếng với anh chứ." Diệp Oản oản tiện tay ném hạt ngọc châu trong lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, "Em chẳng qua chỉ là gợi ông đập lưng ông. Mẹ con Lương Mỹ Huên và Diệp Y Y không phải là thích giả bộ nhất sao?" Vậy thì thử xem, rốt cuộc ai hơn có thể sắp xếp gọn rồi. Chương 802: Trốc say rồi hạ thủ. Lão gia tử mặc dù đã có tuổi, nhưng rất coi trọng quyền uy của mình. Lời nói của cô tối nay đủ để gieo một hạt giống ngăn cách ở trong lòng lão gia tử. Đêm khuya, Diệp Trạch, Đàm Nghệ Lan cau mày. Hồng Duy, chuyện tối nay ông thấy thế nào? Mỹ Huyên và Y Y đều một mực chắc chắn là hoàn toàn cố ý bêu xấu. Tôi thấy, lấy tính tình của Mỹ Huyên, quả thật không đến nổi nói ra những lời đó, huống chi còn có Ý Ý làm chứng. Lão gia tử hừ một tiếng, Ý Ý tự nhiên sẽ nói giúp cho mẹ nó. Về phần Oản Oản, bà cho là nha đầu kia là người có đầu óc để làm ra loại chuyện như vậy. 8 phần 10 là Mỹ Huyên quả thật nói những lời đó. Đàm Ngệ Lan nghe vậy không khỏi nghĩ nghĩ, cháu gái nhỏ nhất nhà mình này là người lỗ mãng xung động. Mỗi lần chỉ biết cãi lộn cũng quả thật không phải là người có đầu óc có thể có tâm tư chơi đùa như thế. Lão gia tử trầm ngâm mở miệng, "Hiện tại tâm con dâu thứ hai quá lớn, bây giờ tôi còn chưa chết, liền bắt đầu mong tôi chết, hoàn toàn cầm quyền rồi." Đàm Nghệ Lan mở miệng nói, "Mỹ Huyên và Huyền Quân có chút mâu thuẫn, dưới sự kích động quả thật có thể nói chút ít lời không xuôi tai. Nhưng đứa nhỏ này một mực rất hiếu thuận, không có nhiều khả năng nói ra những lời nguyền rủa chúng ta chết như vậy." sợ là nha đầu oản oản kia cố ý phóng đại chút ít. Lão gia tử hừ lạnh, coi như chưa nói qua, bà dám cam đoan thằng hai và vợ nó không nghĩ như vậy. Đàm Nghệ Lan thở dài, thật ra thì muốn cầm quyền cũng không có gì sai, đứa lớn đã không nhờ vả được, Diệp gia bây giờ chỉ có thể dựa vào đứa thứ hai chống đỡ. Bọn họ thừa kế Diệp gia cũng là chuyện sớm muộn, lão gia tử ánh mắt lóe lên, chuyện này cũng chưa chắc Con lớn làm ra loại chuyện kia, để cho ông quá thất vọng, cháu trai lại là không học vấn không nghề nghiệp, người ngu không chịu được, cháu gái không chừa chuyện hoang đường nào không làm lại càng không cần phải nói. Người một nhà con trai lớn đều là quá hoang đường. Ông không muốn tâm huyết hơn nửa đời mình tất cả đều hủy ở trong tay hậu bối. Cho nên không tiếc đại nghĩa diệt thân, nhưng bây giờ còn chưa đến cuối cùng, không có nghĩa là người thừa kế đã được quyết định. Tôi thấy biểu hiện gần đây của Mộ Phàm và Oản Oản cũng không tệ. Lão gia tử trầm ngâm, điểm này Đàm Nghệ Lan ngược lại đồng ý, nếu như là Mộ Phàm thật có thể quay đầu lại, dĩ nhiên là tốt, chỉ sợ lấy tính tình của nó không kiên trì được bao lâu. Chuyện như này lúc trước cũng không phải là chưa từng xảy ra. Lão gia tử trầm ngâm, không gấp, từ từ xem đi. Châu Giang đến cảnh, đến nhà trọ, Diệp Oản Oản dừng xe, đẩy Diệp Mộ Phàm xuống. Đến rồi. Xuống xe đi, em không quay về." Diệp Mộ Phàm cau mày hỏi. "Diệp Oản Oản, không trở về, em còn có hẹn." Diệp Mộ Phàm sù lông, "Có lầm hay không? Hai người vừa mới du lịch về, ngày ngày ở chung một chỗ cũng không chán, cũng không chê phiền." Diệp Oản Oản liếc một cái, "Loại cầu độc thân như anh thì sẽ không hiểu. Trên thực tế cô và Tư Dạ Hàn không phải là mới du lịch về, mà là tiểu biệt tháng Tân hôn. Tối hôm qua cô đi gấp lại không có chờ lâu." Tự nhiên muốn bổ sung, tì đi em, Diệp mộ phàm trong lòng đâm một đao. Ngàn vản không nghĩ tới, anh ta lại có một ngày cũng bị người khác gọi cầu độc thân. Diệp mộ phàm đang muốn rời đi, Diệp hoàn hoàn đào trong mắt, gọi lại, À, anh, em nghe nói lần trước có người thẳng anh một chai rượu ngon. Gần đây tất cả đều thuận lợi, hôm nay lại đánh cho lương Mỹ Huyên một trận. Tâm tình thật tốt, đột nhiên rất muốn uống chút rượu giống hệ tâm trạng lần trước đột nhiên đặc biệt muốn ăn bánh ngọt hạnh nhân. Diệp Mộ Phàm không hiểu nhìn cô, "Đúng vậy, tặng cho anh một chai Romaney Conti, em hỏi làm cái gì?" Chương 803. Có anh ở bên cạnh, Diệp Oản Oản mở miệng cười, "Anh đưa cho em chứ sao?" Diệp Mộ Phàm cau mày, "Em muốn rượu làm gì?" Diệp Oản Oản, "Em uống a." Nhất thời vẻ mặt Diệp Mộ Phàm cảnh giác trợn mắt nhìn sang. Diệp Oản Oản, em đừng hù dọa anh. Em có phải muốn cầm rượu đi chuốc say người đàn ông kia rồi hạ thủ hay không hả? Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, anh, người thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Thực sự, cô giống với một tên cầm thú như vậy sao? Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn đoạt chai rượu vang kia từ chỗ Diệp Mộ Phàm. Sau đó ngâm nga bài hát, thật vui vẻ mà về tới Cẩm Viên. Bảo bảo, em đã về rồi. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Bàn trà trước mặt để một ván cờ. Nghe vậy, nhẹ nhàng thả con cờ trong tay ra, dương mắt nhìn về phía cô gái. Diệp Oản Oản vừa đổi vai vừa hưng phấn mở miệng, "Hi hi, thân ái, em đã nói với anh, tối nay em diễn vai số khổ tiểu Bạch Hoa, đem cả nhà Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y đều sắp tức điên rồi. Em cảm thấy giải Oscar thiếu em một chiếc cúp tiểu kim nhân." Đang nghĩ linh tinh, Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên tay cô. Em cầm trong tay cái gì? Diệp Oản Oản nhất thời có chút chột dạ. A, là rượu. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Anh dĩ nhiên biết là rượu. Vẻ mặt Diệp Oản Oản lấy lòng. Đừng nhíu mày nha, nhiệm vụ đầu tiên của em khi vào công ty liền thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ chúng ta không nên uống rượu ăn mừng một chút sao? Sắc mặt Tư Dạ Hàn thanh lãnh, không có chút ít xi ý muốn thỏa hiệp cả. Khế ước, Diệp Oản Oản liên tục mở miệng Được được được, em biết hiệp ước quy định không thể uống rượu á. Nhưng mà, gần đây tâm tình tốt nha. Thật nhớ rượu nha, em chỉ uống một chút xíu. Em thề, thái độ tư dạ Hàn không có chút xoay chuyển nào. Không được. Diệp Oản oản lại cọ gần thêm, ngồi gần hơn, a cười, anh không cho em uống rượu, đơn giản là bởi vì phẩm rượu của em không được, hay là lo lắng em uống rượu không an toàn? Bất kể là bởi vì cái gì, Nhưng bây giờ em ở chung một chỗ với anh, có anh ở bên cạnh em nha. Uống một chút có thể có chuyện gì? Tư Dạ Hàn, vậy, một chút, Diệp Oản Oản thích anh nhất, đại khái là bởi vì mình phá hủy nguyên tắc. Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, vẻ mặt hơi có chút ảo não. Chờ một chút, Tư Dạ Hàn nói xong, cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Hứa Dịch. Sau khi Hứa Dịch nhận được tin, lập tức chạy tới, cười ra, ngài có gì phân phó? Sắc mặt Tư Dạ Hàn lạnh lùng mở miệng, "Tối nay, để tất cả người giúp việc, vệ sĩ, ám vệ ở Cẩm Viên không nên tùy tiện đi đi lại lại ở ngoài." Bao gồm cả cậu, thấy vẻ mặt Tư Dạ Hàn nghiêm túc, Hứa Dịch cũng là bộ dạng cảnh giác, cười ra, "Đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Dạ Hàn, muốn anh giải thích thế nào?" Không đợi Tư Dạ Hàn mở miệng, bên cạnh Diệp Oản oản lẩm bẩm, "Em chẳng qua chỉ là uống rượu mà thôi." Tại sao lại không cho mọi người đi đi lại lại ở ngoài? Giữa hai người này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hứa Dịch nghe được lời của Diệp Oản Oản, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, sầm mặt lại, cái cái gì Oản Oản tiểu thư cô muốn uống rượu. Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản một mặt không hiểu, đúng vậy, tôi ở nhà uống chút rượu ăn mừng. Thế nào, bộ dạng này là sao? Cười ra, tôi lập tức đi làm. Trong nháy mắt Hứa Dịch chạy một cái không thấy bóng dáng. Vừa ra khỏi cửa Hứa Dịch liền bắt đầu gọi điện thoại cho các bộ phận. Này này này, đội trưởng Phong, thập nhất, bây giờ hai người lập tức truyền lệnh xuống. Nói tối nay Bạn tất cả mọi người đại. không nên tùy Đọc ý xuất hiện. Không không không, không phải là cấm viên xảy ra chuyện, là vì sự an toàn của mọi người. Chương 804, đời người quá tốt đẹp, không tới mấy phút Toàn bộ cầm viên đã yên tĩnh, không có một chút tiếng người. Diệp Oản Oản chỉ nghĩ là Tư Dạ Hàn muốn có thế giới hai người. Không thích bị quấy rầy, cũng không suy nghĩ nhiều, thật vui vẻ mà cầm hai ly rượu đi qua, rót sữa bò vào trong ly của Tư Dạ Hàn, sau đó lại tự rót rượu vang cho mình. Diệp Oản Oản giơ ly lên, cạn ly, Tư Dạ Hàn liếc nhìn sữa bò của mình. Chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc, bác sĩ Tôn nói bây giờ anh không thể uống rượu. Uống sữa bò tương đối khỏe mạnh, nếu như không phải là thân thể của Tư Dạ Hàn không cho phép. Cô còn thật muốn chuốc say anh, cái người này bình thường thực sự quá đứng đắn rồi, hoàn toàn không nhìn thấu trong lòng của anh đang suy nghĩ gì. Cô thật tò mò nếu như anh uống say sẽ là bộ dạng gì. Tư Dạ Hàn nhấp miếng sữa bò, sau đó gắp cho Diệp Oản Oản một miếng thịt muối. Phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm tinh xảo. Lúc Diệp Oản Oản ở nhà cũ căn bản không ăn thứ gì. Vào lúc này vừa uống chút rượu, vừa thưởng thức món ngon, còn có người đẹp ở bên, cảm thấy đời người thật sự là quá tốt đẹp. Sao kiếp trước cô lại đem cuộc sống của mình trở nên thảm hại như vậy? Mặc dù sau khi trọng sinh vẫn nguy cơ trùng trùng như cũ, nhưng có thể tự do mà sống tùy ý, cô đã rất thỏa mãn. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, lắc lắc ly rượu trong tay, "A Cửu, em có thể hỏi anh một chuyện không?" Tư Dạ Hàn, "Chuyện gì?" Diệp Oản Oản Em muốn hỏi, muốn hỏi anh, tại sao phải nhốt cô? Chỉ là vì cô phản kháng và chạy trốn sao? Nhớ lại đủ chuyện kiếp trước và lần ám sát trước đây. Cô đột nhiên có một suy nghĩ, Tư Dạ Hàn nhốt cô, có phải là một kiểu bảo vệ hay không? Được rồi, không có gì, cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn không hỏi ra miệng. Đời này là đời này, tất cả đều đã thay đổi. Tư Dạ Hàn không có tiếp tục nhốt cô, cô cũng sẽ không giống cá trên thớt mặc người chém giết. Cô sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhân sinh đặc ý thu tận hoan, mặc sử Kim Tôn không đối nguyệt, câu này cô hiểu nên để nguyên luôn A A còng A còng. Thấy Diệp Hoàn Hoàn một ly lại tiếp một ly, Tư Dạ Hàn đè tay của cô xuống. Em uống quá nhiều rồi. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy chai rượu không buông tay. Nào có A, mới ba ly có được hay không? Anh đừng nhỏ mọn như vậy mà. Tư Dạ Hàn có chút hối hận khi đáp ứng cô nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại sẹt qua một chút do dự, trong nháy mắt thừa Diệp Tư Dạ Hàn do dự, Diệp Oản Oản đã rót cho mình một ly. Diệp Oản Oản cúi xuống bàn, con mắt lóe sáng lấp lánh yêu cầu, "A cừu, a cừu em muốn nước ăn lục đậu phộng, phối hợp đồ nhắm là nhất rồi." Tư Dạ Hàn đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp làm, đi một nửa lại không yên tâm xoay người, "Đừng uống nhiều." Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "Được được, biết rồi." Cơ hồ là ngay khi Thư Dạ Hàn mới bước một chân. Diệp Hoàn Hoàn lập tức lại ức ức uống thêm mấy ly. Trời ạ, muốn thoải mái uống rượu một chút mà cũng quá khó khăn rồi. Rất nhanh một chai rượu vang liền không thấy hơn nửa. Lúc đầu Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy cũng tốt. Dần dần, men rượu đi lên, bắt đầu thấy có chút chóng váng. Chờ trong chốc lát, thấy Thư Dạ Hàn còn chưa trở lại. Liền loạn trò loạn trọng xuống lầu chuẩn bị đi tìm anh. Ôi ai này, cánh cửa đâu? Cánh cửa ở đâu? Diệp Oản Oản say khướt tìm cánh cửa. Kết quả trực tiếp đi về phía cửa sổ. Diệp Oản Oản đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, hừ, hóa ra ở chỗ này a. Bậc cửa này sao lại cao như vậy? Dây kế tiếp, tung người nhảy một cái, thân hình nhanh nhẹn trực tiếp từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn hãy comment đóng góp để kênh hoàn thiện hơn ở các chương tiếp theo.